Nhà của người quản cừu đứng chênh vênh trên những cọc trống Cao chừng 30 phút trên cái khe hẹp hai bên bờ um tùm cây cối Toàn là thủy liễu Duy có đây đó nhô lên những cây khuynh diệp đơn độc Sau cái tráng lệ của Drogeda Ngôi nhà này có vẻ trơ trụi và chán ngắt Một cái mái trên đầu và chỉ thế thôi Nhưng nó tiện lợi Và điều đó gợi nhớ đến ngôi nhà trước kia của họ ở New Zealand trong các phòng đầy chật những đồ đạc vững chãi thời Victoria phủ một lớp bụi rất mỏng màu đỏ nhạt gia đình ta gặp may ở đây có cả nhà tắm Jaranf nói đưa những người mới tới theo bậc thang gỗ lên hàng hiên phía trước độ cao không phải là không đáng kể những cây cọc chống nhà cao mười lăm phút đấy là để phòng ngừa khi lũ về Jaranf giải thích nhà ở ngay trên sông Mà tôi nghe nói đôi khi trong một đêm nước dâng lên đến 60 phút. Quả thật, ở đây có nhà tắm. Cái bồn tắm cũ bằng sắt tây và cây cột lấy nước bằng gỗ đặt ở một chỗ ngăn riêng ra ở cuối hành lang sau. Nhưng Fiona và Mackie vừa ngạc nhiên vừa kinh tởm thấy nhà tiêu chỉ là cái hố đào phía sau nhà, cách chừng 200 bước, từ đó sông lên mùi hôi thối. So với New Zealand... Đây là điều mọi giờ. Rõ ràng ở đây người ta sống không lấy gì sạch sẽ lắm. Fiona vừa nhận xét, vừa đưa ngón tay quệt cái tủ buffet bụi bậm. Charan bật cười. Đừng có thử đấu tranh với bụi, bà không thắng nổi nó đâu, ông nói. Ở nơi tận cùng này của thế giới, bà có ba kẻ thù không thể trị nổi. Nóng, bụi và ruồi. Dù bà có gắng sức thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi chúng đâu. Fia ngước mắt lên nhìn cha Cha rất tốt với chúng tôi, thưa cha Làm thế nào khác được Gia đình ta là những người họ hàng duy nhất Của người bạn tốt bụng của tôi, Mary Cacson Fia khẽ nhún vai Tôi không quen với thái độ thân thiện Của những người phụng sự nhà thờ Ở New Zealand, họ rất cách biệt với mọi người Thế bà không phải là người công giáo à? Không, Betty theo đạo thiên chúa Các con tôi không trừ đứa nào, tất nhiên được dạy dỗ theo đạo thiên chúa. Xin cha đừng lo ngại. Tôi không hề có ý nghĩ lo ngại gì hết. Nhưng bà không ưa điều đó sao? Thực tình đối với tôi đằng nào cũng thế thôi. Bản thân bà không cải theo đạo của chồng à. Tôi không phải là người đạo đức giả Cha đờ Pricassa à. Tôi đã mất lòng tin vào cái nhà thờ mà trước kia tôi là tín đồ của nó. Và tôi không muốn cải theo một đạo khác. Cũng vô nghĩa như thế Tôi hiểu Linh mục nhìn theo Maggie Em đứng ở hàng hiên phía trước đăm đăm nhìn con đường chạy lên phía trên Về phía tòa nhà lớn của bà chủ Trogheda Con gái bà rất kháu. Bà ạ Tôi vốn thích loại tóc trên tranh của Tisian Tóc của cháu Tisian mà thấy Thì sẽ chụp lấy bút vẽ ngay Trước kia chưa bao giờ tôi thấy Bộ tóc nào màu sắc đúng như thế Bà chỉ có mỗi mình em nó là gái thôi ư? Vâng, cả dòng họ tôi cũng như dòng họ đi đều sinh con trai nhiều hơn, con gái rất hiếm. Tội nghiệp. Chöder Bricassa thốt lên một câu khó hiểu. Sau đó hành lý đã được đưa từ Sydney về, sách bát đĩa. Một số vật trang trí được xếp đặt đâu vào đấy, còn trong phòng khách thì đặt cỗ đàn clavesine. Và những đồ vật khác của Fiona Và trong nhà trở nên quen thuộc hơn Cuộc sống dần dần đi vào nề nếp Petty cùng với bọn trẻ con trai Trừ Stuart còn nhỏ tuổi quá Luôn luôn cặp kè theo hai người làm Mà Mary Carson thuê ở trại Để dạy những người mới đến cách làm ăn Việc Tây Bắc New South Wales Việc chăn nuôi cừu hoàn toàn không như ở New Zealand Còn Fia, Maggie và Stuart thì vẫn rõ làm việc nội trợ ở nhà người quản cử Rogeda hoàn toàn không như ở nhà họ trước kia ở New Zealand. Đương nhiên là bất kể thế nào cũng không nên làm phiền Mary Carson, nhưng bà quản gia của bà ta cũng như các nữ gia nhân khác đều vui lòng giúp đỡ giới nữ của gia đình Clery cũng như những người làm ở trại vui lòng giúp Patrick và các con trai ông. Chẳng bao lâu đã thấy rõ ràng Rogeda là một cái gì biệt lập tự cung tự cấp tách rời khỏi toàn bộ thế giới văn minh thậm chí cả gilenboeul dần dần cũng chỉ còn là cái tên nó chẳng lưu lại gì mấy trong ký ức trong phạm vi cái ấp khổng lồ có cả những chuồng ngựa một xưởng rèn cả những gara và vô số công trình xây dựng dùng vào mục đích kinh tế nơi cất giữ đủ mọi thứ dự trữ từ lương thực đến các dụng cụ máy móc ở đây có cả những chuồng chó săn trại nuôi chó một mê cung rắc rối, những sân gia súc, một khu xén lông cừu cực lớn mà đúng 26 người thợ có thể làm việc cùng một lúc. Tiếp sau đó, còn cả một mớ bong bong đủ các loại sân sướng dùng vào việc làm ăn. Ở đấy có những chuồng chim, chuồng lợn, chuồng bò với những nhà vắt sữa, một nhà làm bơ, chỗ ở cho 26 người xén lông cừu, những túp nhà dành cho thợ làm vụ, hai cái nhà nữa tương tự như ngôi dành cho gia đình Cleary nhưng nhỏ hơn cho những người chăn cừu khác một căn nhà gỗ cho những người mới vào làm lò mổ và những đống củi bất tận tất cả những cái đó nằm ở khoảng giữa một đồng cỏ hình tròn đường kính ba dặm và được gọi là ấp chính chỉ ở một điểm gần nhà người quản cừu cái đám nhà cửa sân sướng táp nham ấy mới gần như tiếp giáp với rừng Tuy nhiên, ngay cả giữa đám nhà kho sân và bãi chăn thả ấy cũng mọc lên khá nhiều cây cối tạo nên bóng cây cần thiết và dễ chịu. Phần lớn là những cây hồ tiêu to khỏe, lá rậm rạp, mơ màng, tuyệt diệu. Tiếp sau đó, trong đám cỏ cao của bãi chăn thả liền bên ấp, ngựa và bò sữa, uể oải gặm cỏ. Ở đấy cái khe sâu cạnh ngôi nhà mà gia đình Cleary đến ở, một con sông con nông truền, đục lờ, chảy lừ đừ. Không thể tin lời cheran kể lại rằng đôi khi chỉ một đêm mà nước dâng cao đến chục phút. Nước tắm và nước ăn lấy lên từ con sông đó bằng bơm tay. Fiona và Maggie không quen ngay được với tắm táp rửa giấy bát đĩa và giặt bằng thứ nước màu nâu ánh xanh ấy. Trên những trụ gỗ vững chắc giống như tháp khoan, lù lù 6 cái thùng bằng sắt có nếp gợn. Khi trời mưa, nước từ mái nhà chảy vào đó. Đấy là nước uống. Phải giữ gìn cẩn thận. Tuyệt nhiên không được lấy để sặt Chẳng ai biết Bao giờ trời lại mưa Và các thùng sẽ lại đầy cừu và bò thì uống nước giếng phun Không phải là Khơi từ lớp đất nông Dễ đào bới Mà là lỗ khoan giếng thực sự Xuống sâu hơn 3.000 phút Thứ nước đó ào ào chảy ra Từ đường ống của cái gọi là bể chứa nước Và theo các rãnh hẹp Hai bên bờ cỏ độc mọc xanh sờn Chảy về tất cả các bãi chăn rào Kín hiện có trong Điền trang. Đấy là những rãnh tháo nước và nước chảy trong đó chứa rất nhiều lưu huỳnh và muối khoáng, không dùng cho người được. Thoạt tiên mọi người trong gia đình Cleary đều sửng sốt về những khoảng cách ở đây. Ở Rogeda có tới 250.000 acre. Đường ranh giới dài nhất của Điền trang chạy suốt 80 dặm. Từ Chilenbun đến nhà Mary bốn 40 dặm. Qua 27 cái cổng và không thể tìm ra một chỗ nào khác có nhà cửa trong vòng 106 dặm trở lại. Ở phía đông, đất đai của Mary Carson thu hẹp lại thành hình chiếc nêm và ranh giới của nó là Baron Đây là cái tên mà dân địa phương đặt cho dòng phía bắc của sông Đắc Linh Cái dòng chảy khổng lồ đục ngầu ấy kéo dài 1.000 dặm và cuối cùng hòa với sông Murray và đổ vào Ấn Độ Dương ở cách xa 1.500 dặm tại vùng cực nam nước Úc. Gillen Creek, con sông nhỏ trong khe cạnh nhà ở hiện giờ của gia đình Cleary đổ vào Buruon ở cách ấp chính hai dặm. Paris và các con trai ưa thích ngày trốn mới. Có khi nhiều ngày dòng họ ở trên yên ngựa, cách nhà nhiều dặm đường và ngủ đêm giữa trời. Bầu trời xanh thẳm và nhiều sao đến mức dường như dưới bầu trời ấy ta tiếp xúc với Thượng Đế. Hoạt động sống sôi nổi trên vùng đất này, thứ đất màu nâu không quen thuộc. Từng đàn kangaroo nhảy những bước cực dài lao vút qua giữa đám cây cối, đùa giỡn nhảy qua hàng rào, ngắm nhìn chúng không bao giờ chán mắt. Chúng cử động mới thanh thoát làm sao, chúng mới tự do làm sao. Trên các cánh đồng, đa điểu emu em làm tổ trong đám cỏ cao, chúng bước đi như những người lính gác khổng lồ xung quanh chỗ ở của mình. Nhưng chúng sợ tất cả những gì không quen thuộc và phóng chạy nhanh hơn bất cứ con ngựa nào để trốn tránh những quả trứng màu lục thẫm to bằng quả bóng đá do chúng đẻ ra. Mối đùn lên những ngọn tháp màu dì sắt, nom như những cao ốc nhỏ xíu. Những con kiến khổng lồ dữ tợn hay cắn, lũ lượt kéo đi từng luồng thẫm đổ vào các lỗ, nom như miệng núi lửa trong đất. Còn chim chóc đủ các giống loài thì nhiều vô kể và chúng sống không phải từng con hay từng đôi, mà từng đàn hàng hà xa số. Những con vẹt bé xíu màu lục và vàng, Fia gọi chúng là loài chim gắn bó keo sơn, và loại vẹt bóc trung bình đỏ chói pha màu da trời, cả loài vẹt gala cực to, màu xám nhạt, ngực màu hồng tươi và sắc tím nhạt, đầu và dưới cánh cũng như thế, cả loại vẹt trắng như tuyết với túm bờm vàng tróe ngông nghênh. Những con ri rừng xinh đẹp nhỏ xíu cùng chia sẻ Và sáo bậu bay chấp chới và lượn vòng trên không Những con bói cá, cucabuara chắc nịch Màu nâu cười hô hố và khúc khích vui vẻ Vừa bay vừa chụp rắn trên mặt đất Rắn là món ăn ngon chúng ưa thích Ở tất cả các con chim ấy có cái gì gần với tính người Chúng gan xạ đậu hàng trăm trên các cành cây nhìn xung quanh bằng những cặp mắt tinh nhanh, díu dít, huyên thuyên, cười, bắt chước mọi tiếng nói và âm thanh trên đời. Những con thằn lằn khủng khiếp dài 5-6 phút bỏ trên mặt đất, rồi một cái nhảy nhẹ nhàng, thế là chúng đã ở tít trên cây. Ở dưới đất cũng như ở trên cao, chúng đều cảm thấy như ở nhà. Đấy là những con guana. Ở đây còn vô số loại thằn lằn khác nhỏ hơn, Nhưng nòm cũng không kém ghê giận Một số như những con khủng long Trang điểm những chuỗi cục u Có gai bằng chất sừng Một số khác trêu gan người ta Bằng những cái lưỡi đầy màu xanh lơ rực rỡ Rắn các loại đủ mọi hình dạng Quả là không kể xiết Và chẳng mấy chốc đã thấy rõ rằng Những con to nhất và nòm đáng sợ nhất Thường là ít nguy hiểm nhất Còn thứ rắn mập, ngắn ngồn Dài không quá một phút Có thể là rắn độc chết người Ở đây có cả loại chăn có lớp da giống mặt thảm, cả rắn sách luyện, rắn sống trên cây, rắn đen, rắn bụng đỏ và rắn nâu, cả rắn hổ mang đã cắn là chết người. Còn sâu bọ, châu chấu, dế, cào cào, ong, ruồi, tất cả các loại và các cỡ, ve sầu, mũi mắt, chuồn chuồn, sâu bướm khổng lồ và đủ các loại bướm có thể có. Nhện mới khủng khiếp, to kích xù, lông lá, chân dài mấy đùi và những con vật màu đen rất độc, nhỏ bé, khiến người ta dễ bị lừa, ẩn nấp ở hố xí. Có những con nhện khổng lồ, tròn như cái bánh xe, trăng giữa những thân cây, có những con khác đung đưa trong cái nôi bằng màng nhện mỏng tang, đàn mau sợi, trăng trên cỏ, loại thứ ba vùi mình trong hang hốc dưới đất và vít kín cửa hang lại. Thú giữ ăn thịt cũng không thiếu, lợn rừng, những con thú màu đen có vằn, to bằng con bò, Ăn thịt, hung dữ, không sợ cái gì trên đời. Những con chó rừng dingo sục sạo, lén lút gần như bò sát đất lẫn với màu cỏ. Những đàn quạ, quàng quạc một cách thê lương. Bầu kín những bộ xương trắng nhờ nhờ của những cây chết khô, diều hâu và phượng hoàng bay treo mình trên cao chót vót. Cần canh giữ bò và cừu khỏi bị những loài ăn thịt làm hại, đặc biệt khi chúng có con. Kangaroo và thọ. Ăn mất một số cỏ quý báu. Lợn rừng và chó rừng Dingo ăn thịt cừu non, bê gia súc ốm, quạ mổ mắt chúng. Bọn trẻ nhà Cleary phải học bắn và chúng bắt đầu cưỡi ngựa mang theo súng. Đôi khi phải chấm dứt những đau khổ của con vật nuôi bị thương, đôi khi phải bắn lợn rừng hay chó Dingo. Sống thế mới là sống chứ. Bọn trẻ con trai khoái chí, không đứa nào trong bọn chúng buồn nhớ New Zealand. Ruồi nhép bầu vào các khóe mắt, sọc vào mũi, vào mồm, vào tai nhưng chúng đã biết cách làm cho ruồi sợ, bằng cái mánh lưới riêng của người Úc mà chúng đã học được. Dùng dây gai treo những miếng bấc vào vành mũ, để các loại sâu bọ nhỏ khỏi từ dưới bò vào những chiếc quần rộng thùng thình của chúng, chúng bó thít ống quần ở phía dưới đầu gối bằng dây đai da kangaroo. Còn những cái đai đó có cái tên buồn cười là giày cung. Nhưng không có nó thì không xong Đúng, sống thế mới đích thực là sống Không buồn tẻ nhạt nhẽo như ở New Zealand Mẹ và em gái chúng bị giam chân ở nhà Chẳng thích gì nước Úc cho lắm Họ chẳng có thời gian nhàn rỗi Chẳng có cớ gì để đi ngựa Và mọi công việc của họ đều đơn điệu đến phát ớn Vẫn những bận bịu muôn thuở ấy của đàn bà Nấu nướng, dọn dẹp, giặt là, chăm bám đứa bé Có điều ở đây mọi công việc ấy khó khăn hơn. Chống lại họ là cái nóng nực, bụi và ruồi những cầu thang dốc nước đục. Còn đàn ông luôn luôn vắng nhà, chẳng có ai khuôn củi và chẻ củi, chẳng có ai bơm nước, cắt tiết gà để làm bữa chiều. Khó chịu nhất là nóng nực. Chỉ mới vào xuân thôi mà ở hàng hiên dâm mát, hết ngày này sang ngày khác nhiệt kế vẫn chỉ 100 độ. Còn trong bếp, khi đốt bếp lò, nhiệt độ lên đến 120. Y phục của mọi người trong gia đình Cleary đều thích ứng với New Zealand. Ở đó trong nhà mát mẻ và họ mặc nhiều lớp, tất cả đều kín mít, bó sát. Mary Carson có lần nhân đi dạo chơi đã tạt vào chỗ em dâu và ném một cái nhìn kiêu kỳ lên chiếc áo liền váy bằng vải trúc bâu giải quyết đất, cổ cao của Fiona. Bản thân bà ta mặc theo mốt mới, bộ áo váy màu kem bằng lụa khoét cổ rộng, mặc thoải mái không chiết lưng, chỉ xuống đến nửa đùi ống tay rộng vén gần đến khuỷu nói thực fiona ạ về thời trang thì thím cổ lỗ quá đấy mary vừa nói vừa nhìn phòng khách đã quét vôi với màu kem những tấm thảm ba tư và đồ đạc kiểu cổ mỏng mảnh tôi không có thời gian chạy theo mốt fiona nói một cách khá gay gắt điều mà trong vai trò người nội trợ không bao giờ bà tự cho phép mình có thái độ như thế Bây giờ thím sẽ có nhiều thời gian hơn, cánh đàn ông nhà thím luôn luôn đi đây đi đó, đỡ phải nấu ăn cho nhiều người. Hãy sửa lại áo dài cho ngắn bớt đi, đừng mặc váy trong và cóc xe nữa, không thì mùa hè thím chết mất. Xin chú ý rằng, nhiệt độ sẽ còn tăng thêm 15-20 độ nữa. Luồng mắt Mary Carson dừng lại ở bước chân dung người phụ nữ tóc vàng hoe xinh đẹp mặc váy phòng thời nữ hoàng Eugenia. Đây là ai vậy? Bà ta hỏi và chở ngón tay. Bà tôi. Thế ư, vậy ra cuộc hôn nhân đã làm thím mất địa vị xã hội và hẳn là mất nhiều thứ khác nữa phải không, Fiona thân mến. Fiona không bao giờ mất tự chủ, lần này cũng thế, bà chỉ mím chặt hơn nữa cặp môi mỏng. Tôi không nghĩ thế, chị Maria, tôi có người chồng tốt, chị phải hiểu điều đó. Nhưng anh ta không có một đồng xu tên thời con gái của thím là gì? Armstrong. Vậy ư? Chẳng lẽ thím là họ hàng của Roderick Armstrong ư? Đấy là anh tôi. Anh ấy được đặt tên là Roderick để tỏ lòng tôn kính cụ tôi. Mary Carson đứng dậy dùng chiếc mũ rộng vành, sang trọng, xua lũ ruồi không hề biết kính trọng ngay cả những nhân vật quan trọng như thế. Ờ, thế ra về dòng dõi thím cao sang hơn chúng tôi, thím Cliria, tôi sẵn lòng thừa nhận điều ấy. Thím yêu pet đi đến độ chịu từ bỏ tất cả những cái đó ư? Tại sao tôi hành động như thế? Đấy là việc của tôi. Fia nói bằng giọng đều đều. Điều đó không can gì đến chị, chỉ Maria. Tôi không có ý định bàn luận về chồng tôi, dù là với chị của chồng. Những nếp nhăn hai bên khóe môi Mary Carson hẳn sâu hơn, bà ta chố mắt. Gớm chưa cái thím này. Bà ta không đến nữa, nhưng người quản gia của bà ta, Mrs. Smith, Năng đến luôn và cũng khuyên Fia nên sửa đổi lại y phục của mọi người trong gia đình. Bà ạ, tôi có chiếc máy khâu, tôi chẳng cần đến dùng gì đến nó. Tôi sẽ bảo hai người làm mang đến cho bà. Khi nào tôi cần may thì chính tôi sẽ đến đây. Mắt bà ta dừng lại ở bé Hen đang vui vẻ bỏ trên sàn. Tôi thích nghe tiếng nói trẻ em, Missy Cleary ạ. Tháng rưỡi một lần, cỗ xe ngựa mang bưu phẩm từ Jilinbun đến. Đấy là tất cả mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Ở Trogheda có hai chiếc cam nhông nhãn hiệu Ford, trong đó một chiếc để chuyên chở thùng Citech chứa nước. Ngoài ra còn một chiếc Ford du lịch và một chiếc Rolls-Royce lộng lẫy. Nhưng dường như chẳng ai dùng đến chúng bao giờ. Chỉ có một mình Mary Cacson thỉnh thoảng dùng xe đi boon Vượt 40 dặm, chẳng khác gì đi lên cung trăng. William chân Chạy, người đưa thư khu vực, Trong một tháng rưỡi phải chật vật lắm mới đi được hết cả vùng. cỗ xe tải bưng kín, mui phẳng, bánh xe đổ sộ, đường kính đến 10 phút, chất nặng đủ mọi thứ linh tinh mà các trang trại ở xa nhất có thể đặt mua. Do một bộ tuyệt vời 12 con ngựa tải hàng kéo đi. Ngoài thư từ và báo chí, William còn chuyên chở thực phẩm phụ, S-xăng đựng trong những thùng sắt 44 galông, dầu hỏa trong những bi đông, vức vức 5 galông cỏ khô, hạt, bột, đường và khoai đựng trong túi, trà trong những hòm gỗ, máy móc nông nghiệp, đồ chơi đặt mua qua bưu điện, áo quần ở cửa hàng Anthony Hockdener ở Sydney và nói chung tất cả những gì người ta yêu cầu đưa từ Geelong hay từ các thành phố xa về. Ngựa bước đều đều hai mươi dặm một ngày và bất kể William dừng lại ở đâu, người ta đều đón tiếp ông ân cần, hỏi thăm tin tức thời tiết ở các vùng xa trao cho ông những bọc tiền gói cẩn thận để mua hàng ở Jinli và gửi ông những lá thư viết nắn nót mà ông cho ngay vào cái túi vải bạt có đề bưu phẩm. Ở phía tây Jinli, dọc đường chỉ có hai điển trang lớn, gần là Trogeda, xa hơn là Bugela còn sau Bugela là một vùng mà bưu phẩm một năm rưỡi mới đến một lần. Trên cái vòng cung ngoằn ngoèo cực lớn, chân chạy đi suốt một lượt các trại phía tây nam, tây và tây bắc, và trở lại gin sau đó chỉ còn đi về phía đông cuộc du hành không dài tổng cộng có sáu chục dặm xa hơn nữa đã là phạm vi hoạt động của bưu điện thành phố buru thỉnh thoảng william đưa một người nào đó tới ngồi cạnh ông trên chiếc ghế xả ích bọc ra bên trên không có gì che nắng là một vị khách hay một người làm công su không dính túi đôi khi ông đưa người đi một vị khách hay những người chăn cừu những chị hầu phòng Những thợ làm vụ không hài lòng với chốn cũ, họa hoàn lắm, thì có khi là một nữ gia sư. Các chủ trại nuôi gia súc đi đâu thì có ô tô riêng. Nhưng đối với những người làm ở các trại thì chỉ có một mình William chân chạy đảm nhiệm cả việc cung cấp thư từ và hàng hóa cũng như việc giao thông chuyên trở. Khi những cuộn vải đặt mua đã về cùng với bưu phẩm, Fia ngồi vào máy khâu, món quà Mrs. Smith tặng, Và bắt đầu may những bộ áo váy rộng rãi bằng vải hoa sáng màu cho mình và Maggie, những chiếc quần và áo liền quần thanh thoát cho cánh nam giới, áo quần cho hen, rèm cửa sổ. Dĩ nhiên, khi họ loại bỏ thứ y phục kín mít bó sát và mấy lớp lót trong thì hẳn là mát mẻ hơn. Maggie sống cô độc, trong số các anh trai chỉ còn lại có Steele, Jake và Huy Ghi đi đây đi đó với bố học chăn cừu. Ở đây người ta gọi những kẻ mới tập sự trong việc này là loại nhãi nhép. Steele không phải là bạn chơi đùa như Jake và Huy Ghi trước kia. Nhỏ tuổi, tính tình hiền lành, nó sống trong một thế giới riêng biệt của mình. Nó có thể ngồi hàng giờ một chỗ, nhìn kiến nối đuôi nhau thành một chuỗi liên tục leo lên cây. Còn chính Macky cũng thích leo lên cây và khoái trá, nhai nhựa cây. Ở Úc, nhựa cây nhiều vô cùng, đủ các loại. Thực tình mà nói, hai đứa chẳng có nhiều thì giờ chèo cây về ngắm nhìn kiến. cả Mekki lẫn Steele đều ngập cổ vì công việc. Chúng chè củi và khuân củi, đào hố chứa xác, sụn lưng ngoài vườn sau, trông non gà và lợn. Thêm nữa, chúng học giết sắn và nhện, tuy vẫn sợ hai thứ đó. Mấy năm liền mưa gần như đủ dùng, sông thì ít nước, nhưng các si tách chữ không non một nửa. Cỏ thì không xấu, nhưng còn sơi mới được tưới mởn như thời kỳ thuận hòa nhất. Chắc là tình thế sẽ xấu hơn, Merikaxon dầu dĩ đoán trước. Nhưng trước khi có hạn hán thực sự, họ phải đương đầu với trận lụt. Khoảng giữa tháng riêng, cánh phía nam của những trận gió mùa Tây Bắc quệt qua vùng này. Những trận gió mãnh liệt ấy hết sức quỷ quyệt và thay đổi thất thường. Đôi khi chúng chỉ đem những cơn mưa rào mùa hạ đến men rìa chân Úc. Nhưng đôi khi chúng ập vào sâu đến tận Sydney và ban cho dân thành phố khốn khổ một mùa hè nhiều mưa. Lần này, vào tháng riêng, bầu trời đột nhiên phủ đầy mây đen, mọng nước, gió xé mây tan tác và mây trút xuống không phải là trận mưa rào mau qua mà là mưa dai dẳng dữ dội, đại hồng thủy thực sự, mãi không dứt. Người ta đã phòng ngừa được, William chân chạy đến với cỗ xe cất nặng hết mức và một tá ngựa dự trữ. Ông vội vã cung cấp cho cả vùng mọi thứ cần thiết trong khi mưa chưa cắt mất đường đến các trại xa. Đang có gió mùa, ông vừa nói vừa cuốn điếu thuốc lá và dơ roi trỏ những đống lương thực dự trữ quá mức bình thường. Chưa chừng những con sông sẽ tràn bờ, cả Cooper, cả Baku, cả Diamantia và Razelib đã tràn bờ rồi đấy. Cả Queenslander cũng đã ngập nước đến 2 phút. Khốn khổ cho bọn họ ở đấy cứ cố tìm lấy một cái gò để có thể lùa cừu lên chỗ cao một chút. Nỗi lo lắng, cố kìm nén đột nhiên dậy lên. Petty và các con trai làm việc như điên, chuyển cừu từ các bãi chăn ở chỗ thấp, ra thật xa con sông nhà mình và sông Baruol. Charan đến, thắng con ngựa của mình và cùng với Frank và những con chó tốt nhất vội vã đến những bãi chăn trên bờ sông Baruol. Còn đi và hai người chăn cừu, mỗi người đem theo một thằng bé, ai đi về hướng của người ấy. Bản thân Charan là một người chăn cừu tuyệt giỏi. Cha cưới con ngựa cái thuần giống sắc hồng của Mary Carson tặng, mặc chiếc quần đi ngựa màu nâu sáng, đôi ủng cao màu nâu đánh bóng loáng, áo sơ mi trắng như tuyết, tay áo sắn lên, phô ra đôi tay gân quốc, cổ áo mở phanh để lộ bộ ngực dám nắng, nhẵn nhụi Frank mặc áo lót bằng vải flannel và chiếc quần cũ rộng thùng thình bằng vải sẹc thắt ống ở dưới đầu gối bằng đai da cậu cảm thấy mình tầm thường thảm hại mà đích thực là như thế cậu nghĩ một cách cáu kỉnh khi theo sau người kỵ mã vóc dáng thon thả cưỡi con ngựa tuyệt đẹp đi giữa những cây hoàng dương và cây thông trong khu rừng bên sông ngựa của frank là con ngựa cái thuần giống đốm lang tính nết bất kham một con vật ương bướng dữ dằn Căm thủ ác liệt mọi con ngựa khác. Những con chó bị kích động sùa vang, nhảy nhót, gầm ghè nhau và trực nhảy sổ vào nhau. Nhưng rồi chúng im thiên thít khi Charanf dùng roi chăn cừu thẳng tay quất rất chúng vào chúng. Hình như con người này biết hết mọi thứ trên đời. Ông ta biết huýt sáo ra lệnh bất cứ điều gì cho lũ chó và sử dụng cây roi giỏi hơn Frank nhiều. Frank vẫn còn đang học cái nghệ thuật hiếm có này của những người chăn cừu Úc. Con chó đầu đàn to kích xù, hung dữ, giống chó Queenslander, yêu charan bằng một tình yêu tận tụy và ngoan ngoãn đi theo cha, rõ ràng không coi Frank là chủ. Frank hầu như không phật ý về điều đó. Trong số các con trai của Patrick, chỉ có cậu là không thích cuộc sống ở Trogeda. Cậu hăm hở vùng thoát khỏi New Zealand, nhưng không phải để có những gì cậu đã tìm thấy ở đây. Cậu thủ ghét những chuyến đi bất tận suốt lượt các bãi chăn thả, Và ghét cái mặt đất cứng đanh này Mà hầu như đêm nào cũng phải ngủ trên đó Cậu ghét cả những con chó Giữ tợn này Người ta không vút ve chúng Và nếu chúng chăn cừu kém cỏi Chúng sẽ bị bắn bỏ Nhưng cưỡi ngựa phóng đi Khi trên đầu mây đen dày đặc lại Điều đó phản phất hơi hướng phiêu lưu mạo hiểm Ngay cả cây cối Cũng không chỉ nghiến vít vặn mình Trước những trận gió thốc Mà dường như nhảy múa trong một niềm vui mọi giờ Charanf Không hề biết mệt mỏi như bị ám ảnh, suýt chó làm cho chúng xông vào những con cừu tàn tác trên đồng bằng. Không hề ngờ có chuyện gì. Những bóng đen nhanh nhẹn lao nhanh trong cỏ, dồn đuổi những cụm len đần độn trước mặt. Và những cụm len ấy phóng chạy, sợ hãi be lên và cuối cùng cụm cả lại chạy đến chỗ cần đến. Không có chó thì một nhúm người sẽ không đảm đương nổi công việc trong một trang trại khổng lồ như Togeda. Được huấn luyện đặc biệt để chăn bò và cừu, những con chó ấy rất tinh khôn và hầu như không cần phải ra lệnh cho chúng. Đến đêm, có sự trợ giúp của những con chó và Frank, cậu ta dán hết sức theo cho kịp. Charanf đã đưa được toàn bộ số cừu ra khỏi bãi chăn. Thường thì công việc đó phải mất mấy ngày. Cạnh cổng, một bãi chăn thứ hai Có mấy cái cây, charan tháo yên ngựa của mình và hào hứng nói rằng có lẽ họ có thể đưa đàn cừu ra khỏi khu vực này trước khi trời đổ mưa. Những con chó nằm dài trong cỏ, thè lè lưỡi, con đầu đàn hung dữ, sun xoe, nép sát vào chân linh mục. Frank lấy trong cái túi đeo bên mình ngựa ra một miếng thịt kangaroo, nom khá gớm ghiếc, quẳng cho lũ chó và chúng gầm gừ chen lấn nhau nhảy sổ vào miếng ăn. Những con vật khốn kiếp Frank nói Đích thị là thứ chó rừng Chó nhà tử tế không bao giờ như thế Ta cho rằng Nói cho đúng hơn là Chúa trời định cho chó nhà đúng phải như thế charan bác lại một cách mềm mỏng Chúng lanh lẹ Tinh khôn hung hăng Và gần như không thể thuần dưỡng chúng Thú thực ta thích chúng Hơn những con chó được nuông chiều Ở trong phòng Cha mỉm cười Cả mèo cũng thế. Anh có thấy những con mèo ở sân gia súc không? Những con mèo hoang, dữ tợn. Những con báo thực sự, nhất quyết không cho người đến gần. Nhưng chúng săn mồi tuyệt giỏi và tuyệt nhiên không cần người che chở và cho ăn. Cha lấy trong túi thồ ngựa của mình ra một miếng thịt cừu lạnh, bánh mì, bơ, cắt một mẩu thịt cừu, còn thì đưa cho Frank. Cha đặt bánh mì và bơ lên xúc gỗ giữa hai người và cắn ngập hàm răng trắng vào miệng miếng thịt với vẻ khoái trá ra mặt. Họ giải khát bằng nước trong cái bọc bằng vải bạt, và cuốn mỗi người một điếu thuốc lá. Cách đây không xa, có một cây vinga đơn độc, cha giơ dơ điếu thuốc trỏ cái cây. Kia là chỗ nghỉ đêm, cha nói, tháo yên ngựa, cởi dây buộc tấm chăn. Frank theo cha đến chỗ cây vinga. Loại cây được coi là đẹp nhất ở phần này của Úc, tán cây gần như tròn, lá xanh tươi, rất um tùm. Cành lá xuống rất thấp, cừu vươn tới dễ dàng, vì thế ở phía dưới cây nào cũng như được xén rất đều. Cứ như thể một hàng rào sống động trong vườn. Vingar che mưa chắc chắn hơn hết thảy vì các cây khác ở Úc lá không dày rậm như cây ở vùng đất giàu hơi ẩm. Charan thở dài, nằm xuống và lại chuẩn bị hút thuốc. Anh là người bất hạnh Frank ạ Ta không lầm chứ Cha hỏi Nhưng thế nào là hạnh phúc mới được chứ Hiện giờ bố và các em trai anh hạnh phúc Còn anh, mẹ và em gái thì không Anh không thích ở Úc phải không Ở đây thì không Tôi muốn chuyển đến Sydney Có thể ở đấy tôi sẽ đạt được một điều gì Sydney ư Nhưng đấy là cái hang ổ khổng lồ của thói xấu Chà mỉm cười Thì mặc nó Ở đây tôi bị chói tay, chói chân, cũng như ở New Zealand trước đây, chẳng làm sao tránh được ông ta. Tránh ông ta ư? Nhưng đấy là Frank vô tình buột ra, cậu không muốn nói tiếp, cậu nằm nhìn lên đám lá cây. Anh bao nhiêu tuổi, Frank? 22. À, xa thế, anh đã bao giờ sống xa mọi người trong gia đình chưa? Chưa. Anh đã bao giờ đi khiêu vũ chưa? Anh có bạn gái bao giờ chưa? Chưa. Frank. Không muốn thêm mấy tiếng chỉnh cha Như lệ luật đòi hỏi Thế thì chắc là chẳng mấy nữa Ông ấy sẽ để anh đi Ông ấy sẽ không buông tha tôi Chừng nào tôi còn sống Charanf ngáp Nằm lại cho thoải mái hơn Chúc ngủ ngon Buổi sáng mây đen càng xuống thấp Nhưng vẫn chưa mưa Và trong ngày họ đã đưa được cừu ra khỏi một bãi chăn nữa Trải dài qua suốt địa phận Rugeda Từ Đông Bắc đến Tây Nam Có một dãy đồi không cao Hiện giờ tất cả các đàn cừu được dồn lên những bãi chăn ấy. Ở đấy có thể tìm được chỗ tránh nước nếu các con sông tràn bờ. Đừng thương tiếc ngựa, bây giờ đừng bận tâm đến chuyện ấy. Charan quát lên, thúc tận vào không thì sẽ chìm ngập trong bùn đấy. Trong có mấy giây, hai người đã ướt như chuột lột. Và cũng trong khoảnh khắc, đất hấp hơi nóng dẫy, nhão nhét ra. Nó hoàn toàn không hút nước và biến thành một biển bùn lòng. Ngựa thụt trong bùn gần đến đầu gối bước đi một cách chảy chật Đi trên cỏ thì còn đi được nhanh Nhưng đến gần sông ở đó mọi thứ đã bị ra súc xéo nát từ lâu Họ phải xuống ngựa Không có người cưỡi, ngựa đi dễ dàng hơn Nhưng Frank đứng không vững Thế này thì còn tệ hại hơn cả mọi loại bãi bằng Họ bò bốn chân leo lên bờ sông dốc ngược Nhưng cứ chân tuột và trôi tuột trở lại Con đường lát đá ở chỗ ngang qua sông bình thường chỉ ngập dưới lớp nước chưa đến một phút chảy thong thả, còn bây giờ thì một luồng nước ngầu bọt sâu đến bốn phút ào ào chảy qua. Frank chợt nghe thấy tiếng linh mục cười. Họ hò hét khích lệ ngựa, dùng những chiếc mũ mềm sũng nước vỗ vào sườn chúng và cuối cùng chúng bình yên lên được bờ bên kia. Nhưng Frank và Charanf không sang được, họ thử leo sườn dốc nhiều lần và lần nào cũng trơn trượt. Charan đưa ra ý kiến leo lên cây liễu. Nhưng vừa hay Petty lo lắng khi thấy mấy con ngựa không người cưỡi đã đến kịp thời mang theo dây lưng và kéo họ lên. Petty mời Charan về nhà nhưng cha mỉm cười lắc đầu. Mọi người đang đợi tôi ở nhà lớn. Cha nói, Mary nghe thấy tiếng cha trước bất kỳ gia nhân nào. Cha đi vòng quanh nhà dự tính rằng từ lối đi chính sẽ dễ vào căn buồng dành riêng cho mình hơn. Ồ không, với bộ dạng như thế... Cha không vào được đâu Bà ta ở hàng hiên nói với cha Thế thì bà làm ơn đưa giúp tôi Mấy chiếc khăn tay và chiếc vali của tôi Không chút ngượng ngùng Bà ta đứng bên cái cửa sổ hé mở Của phòng khách Và nhìn cha cởi bỏ chiếc sơ mê ướt ủng quần và lau nước bùn trên mình Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông đẹp hơn cha Charanf de Pricassa Bà ta nói Tại sao trong các linh mục có nhiều người đẹp đến thế do ảnh hưởng của dòng máu island chăng? Người island là loại người đẹp hay là những người đàn ông đẹp trai đi tìm sự bảo vệ ở chức sắc thầy tu vì cái dáng hình như thế làm cho cuộc sống trở nên phức tạp? Tôi cam đoan rằng mọi cô gái ở Shinli đều héo hắt vì yêu cha. Đã từ lâu tôi học được thói quen không để ý đến các cô gái si tình cha bật cười. Một số cô có khả năng mê bất cứ linh mục nào dưới 50% Còn nếu Linh Mục chưa đến mươi lăm thì thông thường cô nào cũng mê. Nhưng chỉ có những cô đạo tin lành mới thử công nhiên quyến rũ tôi. Bất kể hỏi cha câu gì cũng đừng hòng các câu trả lời trực tiếp phải thế không? Mary Carson nói. Bà ta vươn thẳng người lên và đặt tay lên ngực cha. Cha là một người ủy mị, ưa khoái lạc. Cha ạ, cha vẫn tắm nắng. Thế nào, các người cha đều bắt nắng như thế này chứ? Cha mỉm cười cúi xuống, áp mặt vào tóc bà ta cười khẩy, cởi khuy chiếc quần lót trong bằng vải gai, cái quần tụt xuống đất. Cha dùng chân hất nó sang bên và đứng như tượng của Praxitan. Còn Mary thì đi vòng quanh cha và thong thả ngắm nhìn cha khắp các phía. Những việc xảy ra trong hai ngày gần đây làm cha vui vẻ và một ý nghĩ bất ngờ càng làm cha vui vẻ hơn. Mary Cacson có lẽ dễ bị tổn thương hơn cha tưởng nhiều. Nhưng cha biết bà ta khá rõ, vì thế cha mạnh bạo hỏi, Thế nào, Mary, bà muốn tôi làm tình với bà ư? Bà ta nhìn cái vật tiêu biểu cho giới tính đàn ông của cha, vẫn củ rũ thảm hại và cười giễu cợt. Ngay trong ý nghĩ, tôi cũng không muốn cha phải nhọc sức như thế. Nhưng cha có cần đàn bà không, Ralph? Cha hất đầu lên với vẻ khinh miệt, không. Thế đàn ông, họ còn tệ hơn đàn bà, không. Tôi chẳng cần ai cả. Vậy là cha tự giải quyết lấy cũng ổn chứ gì? Không một chút thèm muốn. Lạ đấy. Bà ta trở lại phòng khách. Ranf, hồng y the bricassa Cuối cùng bà ta mỉa mai cay độc. Nhưng khi đã rời xa cái nhìn thấu suốt của cha, bà ta ngồi ủ rũ trong chiếc ghế bành sâu của mình, nắm chặt hai tay, lòng tràn ngập nỗi hằn học bất lực vì sự chớ trêu của số phận. Cha Ranf, trần như nhộn, rời hàng hiên xuống bãi cỏ xén gọn và sừng lại hai tay bắt ra sau đầu mi mắt khép lại cha phơi toàn thân ra trước những luồng mưa ấm áp ngọt ngào nhói buốt và chúng vút ve mơn trớn đến mê ly làn da không có gì bảo vệ đã tối hẳn nhưng trong người vẫn còn nguyên cái cảm giác yên tĩnh uể oải ấy con sông nhỏ tràn bờ Những cây cọc bên dưới ngôi nhà của Peetie mỗi lúc một ngập sâu trong nước, nước lan ra trong ấp chính đến gần nhà lớn. Ngày mai nước sẽ bắt đầu rút, Mary Casson nói khi Peetie lo lắng đến báo với bà ta việc đó. Vẫn như mọi lần, bà ta nói đúng. Tuần sau nước rút chút ít và cuối cùng trở lại dòng chảy bình thường của nó. Mặt trời ló ra, không khí nóng đến một trăm mười lăm độ trong bóng sờp và cỏ như bay lên trời ngọn cỏ cao gần ngang thắt lưng tươi mởn lấp lánh ánh vàng nom đến loá mắt lá cây được nước mưa gột sạch bụi trở nên bóng loáng những bầy vẹt quay trở lại chúng ẩn ở đâu không rõ trong thời gian mưa bây giờ chúng lại thấp thoáng đủ các sắc cầu vồng trong đám cành cây và líu xíu càng hăng hơn trước charan trở về với bầy chiên bị bỏ rơi của mình điềm nhiên và hài lòng chắc không lo bị khiển trách vì đã vắng mặt trên ngực ngay chỗ tim đập Dưới tấm áo lót màu trắng của Linh Mục là tấm ngân phiếu 1007 Giám Mục sẽ hân hoan Cưu được lùa trở lại các bãi chăn bình thường Và gia đình Cleary phải học theo tập quán ở vùng này Sier Dậy lúc 5 giờ sáng, làm xong mọi việc vào quãng trưa Và nằm lăn ra mệt lử, vã mồ hôi, chăn trở và bứt rứt không yên cho đến 5 giờ chiều Cả phụ nữ ở nhà cũng như đàn ông trên bãi chăn đều như thế Phần công việc chưa làm hết trước buổi trưa được làm nốt sau 5 giờ. Họ ăn bữa tối sau khi mặt trời lặn, bàn kê ra ngoài hiên. giường cũng phải đưa ra ngoài nhà vì ban đêm không bớt nóng. Hình như cột thủy ngân ngày cũng như đêm muôn thủa không tụt xuống dưới 100. Thịt bò thì họ không còn nghĩ gì đến nữa. Chỉ có loại cừu non nhỏ là thích hợp để làm thực phẩm. Có thể ăn hết được khi thịt chưa kịp hỏng. Mọi người đều thèm đổi món. Ai nếu đều chán ngấy những món ăn quanh đi quẩn lại, vẫn ngẩn ấy, thịt cừu dần, thịt cừu hầm, thịt rán nhân thịt cừu, thịt cừu sốt ri, chân cừu quay, thịt cừu ướp gia vị, thịt cừu luộc, muối, thịt cừu đủ các kiểu chế biến. Đầu tháng 2, cuộc sống của McGee và Steele thay đổi đột ngột. Chúng được gửi đến Jilenboul vào học trường nội trú của tu viện vì không có chỗ nào học gần hơn. Hen lớn lên sẽ học hàm thụ ở trường Do các tu sĩ dòng Dominican tổ chức ở Sydney Betty nói Nhưng Maggie và Steele đã quen học với các thầy giáo Và Mary Carson hào hiệp nhận trả tiền nội chú Và tiền học ở tu viện cây thập giá của chúa Và lại Fia quá bận bịu với bé Hen Chẳng có thời giờ đâu mà để ý xem chúng học hành như thế nào Ngay từ đầu, việc học hành của Jack và Huy Ghi Mặc nhiên đã được coi là xong Rogeda cần chúng để làm lộn, mà chúng cũng chỉ mong có thế. Sau Rogeda, mà cái chính là sau thời gian học trường Trái tim trí thánh ở Uekhainer, cuộc sống êm ả ở tu viện, cây thập giá của chúa, có vẻ lạ lùng đối với Maggie và Stuart. Gerard bằng phương pháp tế nhị tỏ cho các nữ tu sĩ hiểu rằng hai đứa trẻ này được cha bảo trợ, mà bác gái của chúng là người giàu nhất New South Wales. Thế là tính bẽn lẽn của Mackie không còn là tật xấu nữa, mà biến thành Đức Hạnh, còn Stuart với thái độ thoát trần dị thường của mình, với thói quen hàng giờ nhìn về một nơi nào xa thăm thẳm đã được mang danh là vị thánh bé nhỏ. Đúng, ở đây sống rất yên ả vì học hành nội chú rất ít. Dân trong vùng khá giàu có, khi muốn cho con học trường nội chú hoàn toàn, bao giờ họ cũng thích gửi con đến Sydney hơn. Ở tu viện Gilenboul tỏa ra mùi sơn và mùi hoa, sự yên tĩnh và không khí mộ đạo rõ mồn một bao trùm trong các hành lang tranh tối, tranh sáng. Mọi người đều nói khẽ, cuộc sống dường như diễn ra sau tấm khăn voan màu đen cực mỏng. Bọn trẻ không hề bị ai đánh đòn bằng gậy, không ai quát mắng chúng, đã thế trên đời lại có cha Cha thường xuyên đến thăm chúng và cũng thường đưa chúng về nhà mình, thậm chí cha còn cho quét vôi lại căn phòng nơi Mekki vẫn ngủ đêm quét màu ve dịu mát, cha mua rèm cửa sổ mới và tấm chăn mới. Stuart vẫn ngủ trong căn buồng đã hai lần quét vôi vẫn chưa cũ, màu kem và màu nâu. Charan hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Stuart có thích thú không, cha chỉ chợt nhớ ra là cần mời cả nó về nhà nữa để nó khỏi phật lòng. Bản thân Charan cũng chẳng biết tại sao cha quyến luyến Meeki như thế. Nhưng thực thà mà nói, cha cũng chẳng dỗi hơi tự hỏi mình điều đó. Khởi đầu là cha thương nó trong cái ngày xa xôi nọ ở cái ga bụi bặm khi cha thấy nó bối rối đứng sau cả nhà. Trong gia đình, nó tách biệt hẳn ra vì nó là con gái. Vốn bao giờ cũng sáng suốt, cha đã đoán ra điều đó. Nhưng cha hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tại sao Frank cũng đứng tách riêng ra và cha không cảm thấy thương Frank. Ở Frank... Có cái gì giết chết cả sự trìu mến, cả sự thông cảm, trái tim bực tức ấy thiếu ánh sáng nội tâm. Còn Maggie, lần ấy nó khiến cha Ran cảm động vô cùng và quả tình chắc không hiểu tại sao. Đúng, cha thích mái tóc màu sắc lạ thường ấy, cả màu và hình dáng đôi mắt. Mắt nó giống mắt mẹ nên rất đẹp, nhưng còn đáng yêu hơn, giàu tình cảm hơn. Và tính tình thì đúng là phụ nữ, cả nẻ nhưng lại có sức mạnh vô cùng. Maggie hoàn toàn không phải là một tâm hồn nổi loạn, hoàn toàn ngược lại. Suốt đời nó sẽ phục tùng, cam chịu làm tù nhân cho kiếp đàn bà của mình. Nhưng không, đây chưa phải là tất cả. Nếu cha nhìn sâu hơn nữa vào tâm hồn mình, thì có lẽ cha sẽ hiểu rằng tình cảm của cha với con bé này sinh ra do sự kết hợp kỳ lạ thời gian, địa điểm và tính cách. Chẳng ai thực sự nghĩ đến nó. Như vậy trong đời sống của nó có một khoảng trống mà cha có thể lấp đầy và chắc hẳn là cha sẽ được nó quyến luyến. Nó vẫn là con nít, vậy là nó không có gì đe dọa lối sống của cha và thanh danh đứng chăn chiên của cha. Nó xinh đẹp và mọi cái đẹp đẽ đều làm cha thích thú. Và cuối cùng, điều này cha ít muốn thú nhận với mình nhất. Chính nó lấp cái chỗ trống trong đời cha mà chúa không lấp đầy được, vì nó là một sinh vật biết yêu có khả năng đem sự đầm ấm đáp lại sự đầm ấm. Không thể liên tiếp tặng quà cho nó được, như thế sẽ đặt gia đình nó vào tình trạng khó xử. Vì thế, cha cố gắng gặp gỡ nó thường xuyên hơn nữa và tốn không ít thời giờ và sáng kiến để trang hoàng lại cho nó căn buồng trong ngôi nhà ở của nhà thờ. Nhằm làm cho nó vui sướng là một phần, song chủ yếu nhằm tạo nên cái khung xứng đáng cho hòn ngọc của mình. Bất cứ cái gì rẻ tiền loại hai đều không xứng với nó. Đầu tháng 5, thợ xén lông cừu đổ dồn về Trogeda. Không một việc nhỏ nhặt nào ở Trogeda lọt khỏi mắt Mary Carson, dù là việc phân phối cừu trên các bãi chan thả hay kích thước cây roi của người chăn cừu. Mấy ngày trước, khi thợ xén lông cừu đến, bà ta gọi cho Pet đi và như thường lệ, bà ta ngồi lút trong chiếc ghế bành sâu phán bảo tỉ mỉ cho đến từng tiểu tiết về việc cần làm gì và làm như thế nào. Patrick Vốn quen với quy mô nhỏ ở New Zealand, ngay từ những ngày đầu đã sửng sốt với căn nhà khổng lồ dùng cho việc xén lông cừu với những ngăn cho 26 người thợ và bây giờ sau cuộc nói chuyện với bà chị, những con số và những chỉ dẫn khác khiến cho đầu óc ông ù cả lên. Thì ra ở Rogeda, người ta không chỉ xén lông cừu nhà mà cả cừu ở Bugela, Dipben, Ben và Binbila. Như vậy là mọi người trong điền trang không trừ một ai Cả đàn ông và đàn bà đều phải làm việc không ngơi tay, và người các trại xung quanh cùng sử dụng Rogeda vốn được trang bị tuyệt vời cho việc này. Họ cũng ra sức giúp đỡ nó bằng mọi cách, nhưng vất vả nhất dĩ nhiên là người ở đây. Thợ xén lông cừu đưa tới một người nấu ăn cho cả bọn. Thực phẩm thì họ mua ở Rogeda, nhưng phải dự trữ đủ thực phẩm ở đây. Phải dọn dẹp cọ rửa sẵn những căn nhà ván cũ kỹ đóng ghép qua quýt, và cả nhà bếp ở nơi ấy cùng với một chỗ tạo dựng sơ sài làm nơi tắm rửa phải chuẩn bị chăn đệm không phải tất cả các trại đều có những tiện nghi như thế khiến thợ xén lông cừu hài lòng nhưng rogeda tự hào về lòng hiếu khách của mình và nổi tiếng là chỗ tuyệt nhất để xén lông cừu Cacson không tham gia vào bất cứ sáng kiến chung nào khác nhưng về việc này thì bà ta không kỳ bo Khu xén lông cừu của bà ta không chỉ là một trong những khu lớn nhất ở New South Wales mà còn đòi hỏi những người thợ giỏi nhất, những bậc cao thủ như Fakie Han. Hơn 300.000 cừu phải được xén lông cho xong để rồi những người thợ chất hành trang bọc những tấm chăn của mình lên chiếc cam nhông cũ kỹ của người chủ thầu và đi đến nơi nào công việc lại đang chờ họ. Đã hai tuần nay, Feng không ở nhà. Cùng với bác chăn cừu già Pitt thùng bia đem theo hai con ngựa dự trữ chó và cỗ xe bánh chất đầy những thứ vật vãnh đơn sơ của họ do con ngựa cả khổ lười nhác miễn cưỡng kéo đi cậu đi về khu vực xa ở phía tây cần lùa cừu từ đấy về dần dần tập trung chúng lại chọn lựa và phân loại một công việc kéo dài mệt mỏi không có gì giống với cuộc chạy đua điên cuồng trước trận lụt ở mỗi khu vực đều có bãi chăn rào riêng của mình Ở đó có thể phần nào phân phối và đánh dấu cừu cho tới khi đến lượt chúng. Ở ngay chỗ xén lông, người ta đưa vào luôn một lần 10.000 cừu, thành thử suốt thời gian thợ làm việc, sẽ không có thời giờ nghỉ, cứ là chạy ngược chạy xuôi lông tóc gáy, thay thế cừu đã xén lông bằng cừu chưa xén lông. Ở bếp, Frank bắt gặp mẹ đang bận bịu với công việc suốt đời không bao giờ hết của mình, mẹ đứng cạnh cái bồn sửa và gọt khoai. Mẹ, con đây mà, cậu vui vẻ gọi. Bà quay ngoắt trở lại, và sau hai tuần không gặp nhau, Frank nhận thấy ngay bụng mẹ. Trời ơi, cậu thốt lên. Niềm vui sướng trong mắt bà mẹ tắt ngấm. Mặt bà đỏ dừ vì xấu hổ Bà đưa hai tay che cái tạp dề phùng lên, như thể tay có thể che giấu cái mà y phục không che giấu được. Frank run bắn lên. Con dê già khốn kiếp. Không được nói như vậy, Frank. Con đã là người lớn, con phải hiểu. Bản thân con ra đời cũng không phải bằng cách nào khác và chuyện này đáng tôn trọng không kém. Không có gì là gớm ghiếc cả. Còn lăng nhục bố là lăng nhục cả mẹ nữa đấy. Ông ta không có quyền. Lẽ ra ông ta phải để mẹ yên. Frank rít lên, bọt bong bóng phùi ở khóe cặp môi run run của cậu. Cậu đưa tay quệt miệng. Ở đây chẳng có gì gớm ghiếc Fia nhắc lại một cách mệt mỏi và nhìn con trai bằng cặp mắt phờ phạc nhưng sáng rõ như quyết rũ bỏ hẳn sự xấu hổ ở đây chẳng có gì là gớm ghiếc frank ạ cả trong việc vì đâu trẻ con ra đời cũng thế bây giờ frank đỏ mặt tía tai không đủ sức chịu đựng hơn nữa cái nhìn của mẹ cậu quay đi và bước vào căn buồng mà cậu ở chung với bob Jack và huy ghi những bức tường trần trụi và những chiếc giường hẹp dễu cật cậu đúng dễu cợt những vật tẻ ngắt không có diện mạo không có ai truyền sức sống cho chúng Chẳng có cái gì làm cho chúng trở nên thiêng liêng, đem lại ý nghĩa cho chúng. Còn gương mặt của mẹ, gương mặt tuyệt đẹp, mệt mỏi ở giữa vầng hào quang nghiêm nghị của mái tóc vàng óng, Gương mặt ấy vẫn ngời lên niềm tự hào về cái việc mà mẹ và con dê giả lông lá ấy đã làm trong cái nóng mùa hè kinh người này. Không trốn đi đâu thoát khỏi cái đó, không tránh đi đâu thoát khỏi bà mẹ được, không thể lần tránh những ý nghĩ thầm kín bị đè nén. Những thèm muốn hết sức tự nhiên Vì cậu đã là người lớn Là đàn ông rồi kia mà Thường thường cậu vẫn xua đuổi Được ý nghĩ đó khỏi đầu óc Nhưng khi mẹ phơi bày ra trước mặt cậu Cái biểu hiện hiển nhiên của lòng sục Khoe khoang về những hành động bí ẩn Mà bà đắm mình vào Cùng với con đực xà xâm dục ấy Không còn sức đâu nghĩ đến chuyện ấy Làm sao nhẫn nhịn được Làm thế nào chịu đựng nổi Tại sao mẹ lại không thể là vị thánh trí thiện cực thanh cực sạch như đức mẹ đồng trinh. Tại sao mẹ lại không đứng cao hơn cái đó, cho dù mọi phụ nữ trên khắp thế gian đều phạm lỗi đó? Còn mẹ lại công nhiên nói thẳng tuột ra rằng lỗi tại mẹ, như vậy thì có thể phát điên lên được. Để khỏi mất lý trí, đã từ lâu, cậu từ gợi cho mình ý nghĩ rằng mẹ nằm cạnh lão già quái đàn đó mà vẫn giữ được trinh tiết vẹn toàn, vì mẹ cũng phải ngủ ở một nơi nào chứ. Nhưng ban đêm họ không hề quay lại với nhau Không hề đụng chạm đến nhau Ôi quái nhỉ Có cái gì xít lên Phát ra tiếng lanh lành Và Frank nhìn xuống Thì ra cậu đã bẻ vặn cái thanh ngang bằng đồng Ở cuối giường làm nó xoắn lại Tiếc rằng mi không phải là cái cổ của lão ta Cậu nói với nó Frank Mẹ đứng ở cửa Cậu ngẩng đầu lên Cặp mắt đen loáng ướt long lanh như hòn than dưới trời mưa Rồi sẽ có lúc con giết lão ta Thế tức là con giết cả mẹ nữa Pia nói đến gần và ngồi xuống giường của con Không, con sẽ giải thoát cho mẹ Cậu phản đối một cách sôi nổi đầy hy vọng Như vậy sẽ không phải là mẹ được giải thoát Frank ạ Và mẹ cũng không cần sự giải thoát ấy Mẹ muốn hiểu tại sao con mù quáng như vậy Nhưng sẽ không sao hiểu nổi Điều đó không phải do so mẹ Cũng không phải do so ba truyền lại cho con Mẹ biết, con không cảm thấy con sống hạnh phúc, nhưng có nên chút hận lên mẹ và ba không? Tại sao con cứ cố làm cho mọi chuyện đâm ra rắc rối? Tại sao? Bà gầm mắt xuống, rồi lại nhìn con trai. Mẹ không muốn nói, nhưng vẫn cứ phải nói. Đã đến lúc con nên chọn một cô gái, Frank ạ lấy vợ, lập gia đình đi. Ở Drogheda có đủ chỗ. Về khoản này không bao giờ mẹ lo lắng cho các con trai khác của mẹ. Chúng nó rõ ràng là bản chất hoàn toàn khác. Còn con cần có vợ, Frank ạ. Khi con có vợ, con sẽ không còn thời giờ đâu nghĩ đến mẹ nữa. Frank đứng quay lưng về phía mẹ, không xoay mình lại. bà mẹ ngồi khoảng 5 phút ở mép giường, vẫn hy vọng con thốt lên lấy một lời, rồi bà thở dài đứng lên và đi xa. Sau khi cánh thợ xén lông cừu đã rút hết, khi cả vùng đã trở lại yên tĩnh, đi vào nếp sống mùa đông là bắt đầu mùa triển lãm và đua ngựa hàng năm ở Gilenburg. Đây là những ngày hội chính ở địa phương và chúng kéo dài hai ngày. Fiona khó ở và khi Petty đưa Mary và vào thành phố trong chiếc Rolls-Royce của bà ta, thì bên ông không có người vợ là chỗ dựa chắc chắn cho ông. Sự có mặt của Fiona đã khiến cho Mary phải ngậm miệng. Đã từ lâu Pet đi nhận thấy rằng không hiểu vì sao khi có mặt Fiona thì bà chị ông có phần ít nói và mất tự tin. Mọi người đều đi, bọn trẻ con trai tỏ ra rất ngoan vì đã được dằn đe trước là nếu không thì sẽ bị trừng phạt hết sức ghê gớm. Chúng cùng với Pete thùng bia, Jim, Tom, Mrs Smith và những người ở gái bị lèn chặt trong chiếc cam nhông, còn Frank thì đã ra đi một mình từ sáng tinh mơ trong chiếc pho kiểu du lịch. Tất cả những người lớn đều ở lại ngày thứ hai xem đua ngựa vì những lý do chỉ mình bà ta biết. Mary khước khức từ lời mời của cha Ranf, nhưng bà nằng nặc đòi để cho Petty và Frank nghỉ đêm ở nhà cha. Hai người chăn cừu khác và Tom thợ làm vườn nghỉ đêm ở đâu thì chẳng ai bận tâm đến. Còn Mrs. Smith, Minnie và Ket Nghỉ ở các nhà bạn gái mình ở Ginly Lúc 10 giờ sáng Betty đưa bà chị mình vào căn phòng tốt nhất có thể có Ở khách sạn Imperial. Rồi ông xuống quán rượu Và thấy Frank đứng bên quầy tay cầm vại bia lớn Bây giờ ta sẽ chiêu đãi anh bạn cố chị ạ Ông vui vẻ nói với con trai Ta sẽ phải đưa bác Mary đến dự một bữa ăn sáng long trọng Cần bồi bổ sức khỏe Không thì vắng mẹ anh ta sẽ không kham nổi một thử thách như thế Sự kinh sợ quen thuộc Thường bắt dễ rất chắc Ta chỉ hiểu điều đó Khi lần đầu tiên ta thử phá vỡ Những xiềng xích đầu tiên của nó Dù rất khó Frank không sao đủ can đảm Hát cốc bia vào mặt ông bố Nhất là lại trước mặt mọi người trong quán Cậu uống nốt chỗ còn lại Mỉm cười gượng gạo Xin lỗi ba Con đã hứa sẽ gặp các bạn ở triển lãm Thế thì đi đi nay cầm lấy mà tiêu vặt chúc con giải trí vui vẻ nếu có uống rượu thì cố làm sao đừng để mẹ nhận thấy Frank nhìn chằm chằm vào tờ giấy bạc màu xanh, loạt soạt, năm bảng cậu muốn xé tan ra và ném những mảnh vụn vào mặt Petty nhưng thói quen lại thắng cậu gấp tờ giấy bạc mới lại cho vào túi ngực và cảm ơn bố rồi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi tiệm rượu Betty mặc bộ lễ phục màu lam ghi lê cài hết nút Sợi dây chuyền vàng trang sức một miếng kim loại tự sinh ở mỏ, lô giữ chắc chiếc đồng hồ vàng trong túi. Ông ta sửa lại cái cổ cồn cứng và nhìn quanh xem có thấy mặt nào quen trong tượng rượu không. Trong 9 tháng kể từ ngày đến Rogeda, ông không thường xuyên đến Shin Lee, nhưng vì ông là em của Mary carson và nhiều phần chắc là người thừa kế bà ta, nên mọi người đều biết mặt ông và bao giờ ông cũng được đón tiếp hết sức nồng hậu ở thành phố. Mấy người mỉm cười với ông, mấy người lên tiếng gọi, mời uống bia. Chỉ trong chốc lát, một nhóm nhỏ thân thuộc đã vây lấy ông và ông quên hẳn Frank. Maggie bây giờ đã không uốn tóc búp, dù có tiền của Mary Carson, không một tự nữ tu sĩ nào muốn chăm lo đến chuyện ấy. Nằm vắt trên vai nó là hai bím tóc dày, bện chặt, buộc những giải băng màu lam thẫm. Một nữ tu sĩ dẫn cô bé mặc đồng phục màu lam thẫm của nữ sinh trường nhà tu qua bãi cỏ của tu viện vào nhà Charanf và trao nó tận tay cho bà quản gia. Bà này rất yêu con bé. Ôi chào, tóc con bé tuyệt đẹp, loại tóc như thế chỉ có thể thấy ở vùng núi chúng tôi. Có lần bà ta nói với cha Ranf bằng giọng Scotland rất rõ, sự nồng nhiệt bất ngờ ấy khiến cha thích thú. Nói chung Annie... Không hề có tình cảm chiều mến với trẻ em Và bà ta chẳng thích ở gần trường học tí nào Thôi đi Annie tóc không phải là vật sống Không thể yêu một người nào đó chỉ vì mái tóc Cha nói trêu Nhưng con bé đáng yêu ấy thật tội nghiệp Có những con người Neoberegi như thế Chính cha biết đấy Không, cha không biết Và không hỏi Neoberegi nghĩa là gì Và cũng không nói ra rằng Cái từ đó thậm chí có âm gần giống với tên Maggie Đôi khi không nên tìm hiểu kỹ ý nghĩa lời lẽ của Annie và tỏ ra quá chú ý khiến cho bà ta cảm thấy được khuyến khích. Chẳng phải vô cớ mà Annie tự xưng là thầy bói và bà ta thương con bé còn cha tuyệt nhiên không muốn phải nghe nói rằng Mickey đáng thương vì quá khứ của nó thì ít mà vì tương lai của nó nhiều hơn. Frank xuất hiện vẫn còn bàng hoàng sau cuộc gặp gỡ với bố và không biết làm thế nào. Đi với anh, Maggie. Anh sẽ đưa em đến hội chợ, cậu nói và chìa tay ra. Có lẽ sẽ dẫn cả hai con đi chăng? charan cùng đưa tay cho Mackie. Và đây, Mackie đi giữa hai người mà nó tôn sùng và nắm chặt lấy tay họ. Nó đang ở tầng trời thứ bảy. Triển lãm Jalen ở bên bờ sông Baruol, cạnh trường đua ngựa. Tuy đã nửa năm qua, kể từ sau trận lụt, Đất vẫn chưa khô và bị dẫm đạp dưới chân những kẻ nhàn rỗi, nôn nóng kéo đến từ sớm. Nó đã biến thành bùn lòng. Sau những ngăn chuồng cho những con cừu bò lợn và dê hạng nhất, chọn lọc để tranh giải là những lều quán với đủ các thứ món ăn và đồ thủ công của những người khéo tay địa phương. Gia súc giống và bánh quy, khăn san đan và áo ngắn đan, mũ trùm cho hài nhi và khăn bàn theo, mèo, chó, chim yến, có khối thứ để mà xem xa hơn nữa, sau tất cả những cái đó là bãi đua hình tròn Ở đây các kỵ sĩ trẻ tuổi, nam và nữ cưỡi những con ngựa đua đuôi cắt ngắn Vờn múa trước ban chấm giải Bản thân những người chấm giải rất giống những con ngựa Maggie nghĩ như vậy và không nén được, nó cười khúc khích Những nữ kỵ sĩ mặc váy cưỡi ngựa lộng lẫy Bằng hàng len mỏng, đội mũ hình trụ có tấm khăn văn mỏng tang Quấn xung quanh một cách đòm sáng đầu khăn bay phấp phới ngồi xoay nghiêng người trên lưng những con ngựa cao ngất Maggie thực quả không hiểu làm sao với thứ mũ như thế mà có thể ngồi vắt vẻo như thế và vẫn ngồi vững được trên lưng ngựa và giữ được vẻ trang nhã nếu ngựa chỉ bước nhanh lên một chút nhưng kìa trước mắt Maggie một phụ nữ lộng lẫy điều khiển con ngựa kiêu hãnh của mình thực hiện một loạt bước nhảy và nước phi hết sức phức tạp và cho đến phút chót vẫn duyên dáng tuyệt vời Rồi người phụ nữ ấy nóng nảy thúc ngựa phi nước đại qua cánh đồng nhão nhét và dừng lại ngay trước mặt Maggie, Frank và Charanf cản đường họ. Vắt một chân đi ủng đen bóng qua Yên, ngồi nánh hẳn về một bên ngay ở rìa Yên, nàng giang hai tay đi găng ra một cách oai vệ. Charanf, xin cha làm ơn giúp tôi xuống ngựa với. Cha đưa tay ra, đỡ lấy eo lưng người phụ nữ, nàng chống tay vào hai vai cha và cha nhẹ nhàng nhấc nàng khỏi yên nhưng đôi ủng của nàng vừa chạm đất là cha buông ngay cái eo lưng thanh mảnh ra nắm lấy cương hàm thiết và sắt ngựa đi cô gái trẻ đi bên cạnh không khó khăn gì bắt theo nhịp bước của cha tiểu thư sẽ thắng cuộc đua ochonist chứ Miss các michael linh mục hỏi không một chút hứng thú cô gái cong môi lên vẻ hờn rỗi nàng trẻ trung rất xinh đẹp và rõ ràng là tự ái về thái độ rừng rưng kỳ lạ của Charan. Tôi hy vọng thắng cuộc, nhưng không chắc lắm. Tôi có những địch thủ đáng gờm, Mr. Hopton và Mr. Anthony King, nhưng tôi dự tính sẽ thắng cuộc đua luyện ngựa, thành thử nếu không thắng cuộc đua O'Honishi, oh thì tôi cũng không buồn phiền. Cô nàng nói một cách chân chu, đúng phép tắc và kiểu cách lạ thường. Đây là ngôn ngữ của một người quý phái, có giáo dục, và có học đến mức không có một tình cảm sinh động nào một từ sau hình ảnh nào tô điểm cho nó và khi nói với cô à, Charanf cũng dùng những câu tròn chỉnh những từ nhãn nhụi, không có dấu vết của tính linh hoạt island tuồng như cô gái xinh đẹp kiểu này đã đưa cha trở lại cái thời mà chính cha cũng là con người như thế Maggie cầu có sững sờ, ngạc nhiên một cách khó chịu họ trao đổi lời lẽ với nhau mới dễ dàng và thận trọng làm sao Charan thay đổi khác lạ hẳn, thay đổi cái gì thì không hiểu nhưng điều đó có thật và Maggie chẳng thích sự thay đổi ấy chút nào. Maggie buông tay Frank và chăng bây giờ khó mà cùng đi răng hàng với nhau. Khi họ tới gần cái vũng nước rất rộng thì Frank đã rớt lại một quãng xa ở phía sau. Charan nhìn bao quát cái vũng nước, nó giống cây ao nông nhiều hơn và mắt cha lóe lên vui vẻ. Cha quay về phía con bé mà cha vẫn nắm chặt tay nó húi xuống gần nó với vẻ âu yếm đặc biệt. Điều đó, Mr. Các Michael cảm thấy ngay trong mắt. Đây chính là cái còn thiếu trong cuộc trò chuyện lễ độ kiểu thượng lưu của họ. Ta không mang áo mưa, Maggie mến thương ạ. Vì thế, ta không thể ném áo xuống dưới chân con như ngài Walter Tất nhiên tiểu thơ sẽ thứ lỗi cho tôi, Mr. Cài quý mến. Liền đó, cha trao dây cương cho cô nàng. Nhưng tôi không thể cho cô bé cưng của tôi bị bẩn dày được, phải không nào? Cha sốc nách Maggie lên một cách nhẹ nhàng và cắp nó ở bên sườn, mặc cho Mr. một tay vén cái váy dài và nặng, tay kia cầm dây cương và lội bỉ bõm trong nước, không có ai giúp đỡ. Sau lưng họ, Frank cười vang, khiến người đẹp càng không nguôi đi được chút nào, và sau khi sang qua vũng nước, cô nàng quay ngoắt sang hướng khác. Cheranf đặt Maggie xuống đất. Thề có trời đất, giá mà giết được cha Thì cô ta hả dạ lắm đấy Frank nói Cậu khoái trá và cuộc gặp gỡ này Và về sự tàn nhẫn có dự tính của Charan Cô nàng xinh đẹp như thế kiêu hãnh như thế Dường như không một người đàn ông nào trụ nổi Trước cô ta, ngay cả linh mục đi nữa Thế mà Charan Thẳng tay phá tan niềm tin của cô ta Vào bản thân, vào sức mạnh Của nữ tính táo bạo Nó là vũ khí của cô ta Tưởng như ông linh mục này căm ghét cô ta và tất cả những gì mà cô ta là hiện thân Tức là cái thế giới của phụ nữ tinh tế và bí ẩn Mà Frank chưa bao giờ có dịp lọt vào Bị chạm nọc vì những lời của mẹ Cậu rất muốn Mr. Carmichael để ý đến cậu Dù sao cậu cũng là con trưởng của người thừa kế Mary Cacson Vậy mà cô nàng thậm chí không buồn nhìn cậu Như thể không có cậu trên đời Cô ta hoàn toàn bị cuốn hút bởi cha đạo này, thế nhưng ông ta là người không giới tính. Tuy ông ta cao lớn, nước da bánh mật và đẹp trai, nhưng dù sao vẫn không phải là đàn ông. Đừng ngại, cô ta không chịu yên một cách dễ dàng như thế đâu. Chà cười mỉa mai cay độc. Cô ta giàu và chủ nhật sắp tới, để phô trương với bản dân thiên hạ, cô ta sẽ cúng cho nhà thờ 10 bảng. Cha bật cười, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của frank. Ta không hơn tuổi con nhiều lắm, con ạ. Và ta tuy là linh mục, nhưng ta là con người thậm chí rất thực tế. Đừng vì thế mà trách ta, chẳng qua là ta đã thấy nhiều điều trong đời. Trường đua đã rớt lại phía sau, họ ra bãi dành cho mọi cuộc vui chơi có thể có. Cả Frank và Mackie vào đây như vào một nước thần kỳ. Charanf cho Mackie luôn 5 ceiling, còn Frank có 5 bảng. Hạnh phúc biết bao khi ta có tiền, vào cửa bất cứ rạp vui hấp dẫn nào người đông nghịt trẻ con lăng xăng khắp nơi tròn mắt nhìn những hàng chữ lôi cuốn đôi khi viết khá nguệch ngoạc phía trên lối vào những lều vải sơ sài người đàn bà to béo nhất thế giới công chúa tiên nương điệu vũ với rắn xem mau nàng đang chọc giận rắn mang bằng người không xương ở ấn độ goliath lực sĩ vĩ đại nhất trần gian nàng tiên cá fétida công chúa thủy cung Lũ trẻ xỉa tiền ra và mê mẩn xem tất cả những điều kỳ dị ấy và không để ý thấy vẩy của nàng tiên cá đã mở đi và rắn mang bành nhịch mép cười mà không có răng. Ở đầu bãi đằng xa, choán hết chiều rộng của bãi là một cái lều khổng lồ, phía trước lều là một bục gỗ cao, phía trên bục trăng một băng vải như một đường gờ trang trí, bôi màu lẻ loẹt vẽ những hình người rậm dọa khán giả và một người nào không rõ dùng loa gào lên với đám người đã súng đông lại. Xin quý vị chú ý, trước mặt các vị là đội võ sĩ chứ danh của Jimmy Sackman, tám võ sĩ ưu tú nhất thế giới. Hỡi những người dũng cảm, hãy thử sức, người thắng được thưởng tiền. Các bà các cô bắt đầu chen ra khỏi đám đông, đàn ông từ khắp các phía sấn đến gần cũng vội vã như thế thanh thiếu niên chen chúc sát chân bục, trịnh trọng như các đấu sĩ ra vũ đài trong xiếc cổ La Mã. Tám người nối đuôi nhau thành một hàng đi lên bục và dừng lại, cổ tay cuốn băng, hai tay chống nạnh, chân trạng ra. Họ đứng dương oai trước những tiếng kêu trầm trồ thán phục của đám đông. Tất cả bọn họ đều mặc áo sang đây và may ô dài tay màu đen, bó sát thân, bỏ trong quần. Con quần là quần sắc màu xám cũng bó sát đến lưng chừng túi. Maggie cho rằng họ mặc đồ lót ra mắt người xem. Trên ngực tất cả bọn họ đều viết những chữ lớn màu trắng đội của Jimmy Shackman. Bọn họ tầm vóc khác nhau, có những người rất cao, có những người trung bình, có những người thấp, nhưng tất cả đều rắn chắc và cân đối hiếm có. Họ chuyện trò, cười với nhau, thản nhiên, vận động cơ bắp, tóm lại, họ làm như hoàn cảnh hết sức bình thường và sự chú ý của công chúng không mảy may làm họ phẫn trí nào hỡi anh em ai nhận lời thách đấu người dẫn đầu gào và loa ai muốn thử hạnh phúc hãy nhận lời thách đấu hãy giành lấy giải thưởng năm bảng anh ta chốc chốc lại gào lên và tiếng gào của anh ta xen lẫn với tiếng trống ầm ầm thôi thúc tôi nhận đấu frank gào lên tôi lên đây tôi lên đây gerald muốn giữ cậu lại nhưng frank hất tay cha ra còn trong đám đông xung quanh những người ở gần bật cười khi thấy anh chàng táo gan tầm vóc nhỏ thó và họ bắt đầu đẩy cậu lên phía trước một cách hồn hậu. Một người trong đội thân mật đưa tay ra và giúp Frank leo cái thang dốc lên bục và đứng lên bộ tám. Còn người dẫn đầu tuyên bố hết sức nghiêm chỉnh: Thưa quý vị, xin đừng cười. Anh này tầm vóc không đồ sộ như là người đầu tiên muốn sao đấu. Các vị biết đấy, không phải người khổng lồ là người dũng cảm mà những người dũng cảm mới là người khổng lồ. Thế đấy, cậu này đã nhận đấu. Còn các bạn cao to như thế, sao còn e ngại? Ai sẽ nhận lời thách đấu và tranh giải năm bảng? Ai sẽ đọ sức với các dũng sĩ của Jimmy Chakman? Dần dần có thêm mấy người tình nguyện nữa, mấy gã trẻ tuổi lúng túng vò mũ trong tay và kính trọng nhìn các võ sĩ nhà nghề đứng bên cạnh. Đấy là những tinh hoa đặc tuyển và cao siêu vô cùng. Charanf rất muốn xem những trò đó kết thúc ra sao, nhưng không làm thế nào được. Đáng phải đưa Meggy ra khỏi đây từ lâu rồi. Cha nghĩ như vậy, và cha lại sốc nó lên quay ngoắt đi và rời khỏi nơi này. Meggy kêu ré lên và càng kêu to hơn mỗi khi cha bước thêm một bước. Người ta tò mò nhìn hai người, như thế thật hết sức bất tiện. Tệ hơn nữa là bất lịch sự, vì ở thành phố mọi người đều biết mặt Charanf. Này Meggy ta không thể đưa con đến chỗ ấy. Như vậy thì bố con sẽ lột xa ta ra cũng đáng. Con muốn đến chỗ anh Frank. Con muốn đến chỗ anh Frank. Maggie toáng lên. Nó đá hậu dữ dội và toàn cắn tay cha. Thật là quái ác. Cha Ranf nói. Đành thuận theo cái điều không tránh khỏi. Cha lần trong túi ít tiền lẻ và đi tới cửa sạp. Vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh xem có thấy đứa nào trong những thằng bé con nhà Cleary không. Nhưng chẳng thấy đứa nào trong bọn chúng. Chắc hẳn chúng đang đua tài ném móng ngựa, sao cho nó móc vào chiếc đinh hay đang ngốn bánh rán, nhân thịt và ăn kem. Con bé không được phép vào đây, thưa cha, người dẫn đấu nói bằng giọng ngạc nhiên và bực bội. charan ngước mắt nhìn lên trời. Tôi sẽ rất vui mừng rời khỏi đây, nhưng ông hãy bày cho tôi nên làm cách nào. Cho nó gạo ầm lên thì tất cả cảnh sát Gilenboon sẽ đổ xô đến. Chúng ta sẽ bị bắt vì đối xử tàn bạo với trẻ em. Anh của cháu sẽ đấu với một trong các võ sĩ cử khôi của các ông. Nó nhất định muốn xem anh nó sẽ thắng như thế nào. Người kia nhún vai. Thôi được, thưa cha, tôi đâu có quyền tranh cãi với cha, phải không ạ? Có điều xin... vì... Ê... xin cha chú ý đừng để nó quẩn chân chúng tôi. Không, không, xin cha cất tiền đi cho. Jimmy không lấy tiền của cha. Bãi sạp đầy chật đàn ông và bọn trẻ con trai, tất cả chen tới gần vũ đài ở giữa. Geranf nắm chặt tay Mackie, tìm một chỗ trống ở phía sau tất cả mọi người, bên cái vách vải bạt. Không khí xanh mờ khói thuốc lá, và có mùi thơm của mặt cưa rắc trên sàn cho sạch sẽ. Frank đã đeo găng tay, cậu là người sẽ giao đấu trước tiên. Tuy không lấy gì làm thường xuyên, nhưng vẫn có những trường hợp người tình nguyện trong đám đông đương đầu được với võ sĩ chuyên nghiệp. Thực ra đội của Jimmy Shackman thì có trời biết được là cái gì. Nhưng trong đội cũng có mấy võ sĩ hạng nhất của Úc. Vì Frank vóc người nhỏ bé, người ta đưa ra một võ sĩ loại nhẹ nhất. Frank hạ anh ta ở đòn thứ ba và nhận đấu với một người nữa. Lúc cậu đấu với người thứ ba trong đội, tin đồn lan ra bãi và người ta đổ vào đầy chật dạp quả táo rơi không lọt. Các đấu thủ hầu như không đụng được đến Frank. Còn một số cú đấm của họ, Đánh chúng chỉ càng làm bùng lên Cơn cuồng nộ âm ỉ trong cậu Mắt cậu trở nên điên dại Cậu xôi cả người lên Cậu tưởng như mỗi đấu thủ đều là Petty Trong tiếng reo hò hoan hỉ của người xem Cậu nghe thấy một bài ca hùng dũng Đánh, đánh, đánh Ôi, cậu thèm có dịp đánh nhau biết bao Cậu thiếu đứt cái trò Quại nhau kể từ khi đến rogeda. Quại nhau Cậu không biết một cách nào khác Để chút nỗi đau đớn và căm giận. Và khi đánh ngã một đối thủ Cậu nghe thấy một tiếng nói hùng dũng lặp đi lặp lại một bài ca khác, giết, giết, giết. Rồi người ta đưa một quán quân thực sự loại nhẹ cân ra đấu với cậu. Người này được lệnh giữ Frank ở khoảng cách để tìm hiểu xem Frank đánh xa có tốt như đánh gần không. Mắt Jimmy Shackman long lanh, ông ta bao giờ cũng nhạy bén. Liệu có tìm được một quán quân mới không? Và trong những cuộc trình diễn như thế này ở các thị trấn hẻo lánh, ông ta đã khám phá được mấy ngôi sao. Võ sĩ hạng nhẹ làm theo lệnh ông bầu và anh ta phải một phen gay go tuy tay anh ta dài còn Frank bị ám ảnh bởi một ham muốn điên cuồng suy nhất đánh ngã, hạ thủ, kết liễu nên chỉ thấy một điều kẻ thù không để cho người ta chụp được nó nó luôn luôn nhảy nhót, luôn luôn tránh né và cậu bám giết nó sau mỗi lần ôm sát từ trận mưa đòn cậu luôn luôn rút ra những bài học mới vì cậu thuộc loại người lạ kỳ là ngay trong cơn hung cuồng ghê gớm nhất vẫn có khả năng suy nghĩ. cậu đương đầu được hết hiệp, mặc dù hai nắm đấm dày dặn kinh nghiệm của nhà quán quân nện cậu ác liệt. một mắt cậu sưng húp, một bên lông mày và một môi rách toạc, nhưng cậu thắng được hai mươi bảng và được tất cả khán giả kính nể. lợi dụng một lúc, mekhi vùng ra khỏi tay charan và cắm đầu chạy ra khỏi sạp cha không kịp giữ nó lại. Cha ra theo và thấy nó nôn, nó dùng chiếc mùi xoa nhỏ xíu cố lau đôi giày vấy bẩn. Cha lặng lặng đưa cho nó chiếc mùi xoa của mình, xoa mái đầu bé nhỏ, màu rực như lửa, đang rung lên trong tiếng nức nở. Trong giạc, chính cha cũng lợm giọng nhưng chức sắc của cha không cho phép cha tự buông lòng mình trước mọi người. Con muốn đợi Frank hay ta đi luôn? Con đợi Frank, Maggie thì thầm, tựa vào bên mình cha... Lòng tràn ngập niềm biết ơn sự thông cảm tế nhị ấy Ta không hiểu vì sao con có uy lực như thế Đối với trái tim không biết sung động của ta Cha vừa nói vừa trầm ngâm suy nghĩ Vì cho rằng con bé tội nghiệp đã nhọc sức Không để ý nghe Và cũng như nhiều người sống trong cô đơn Cha để mình bị cuốn theo nhu cầu Nói lên thành tiếng ý nghĩ của mình Con chẳng giống mẹ con chút nào Ta không có em gái Thực tình, ta không hiểu ở con có cái gì lạ lùng, và trong gia đình bất hạnh của con cũng thế. Con sống chật vật lắm, phải không? Maggie bé bỏng của ta. Frank, từ trong lều dạp đi ra, dùng khăn tay thấm cái môi bị rách xoạc lông mày dán màu thuốc cao. Lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, mặt cậu ta có vẻ hạnh phúc. Hẳn là phần đông đàn ông có bộ dạng như thế, sau cái gọi là một đêm khá thỏa lòng với đàn bà, Linh Mục nghĩ. Tại sao Maggie lại ở đây? Frank hỏi một cách dữ tợn. Cậu ta vẫn còn hăng máu sau cuộc đấu. Muốn giữ được em nó, chỉ có mỗi một cách, chói chân, chói tay, và cố nhiên là nhét xẻ vào mồm. Charanf trả lời một cách cay độc. Phải bao chữa thật chẳng lấy gì làm thích thú, nhưng có lẽ Frank có thể xông vào đánh cả cha nữa. Hoàn toàn không phải là cha sợ Frank, mà sợ tai tiếng trước mọi người. Em nó sợ cho anh, Frank ạ. Và nó muốn đến gần để chính mắt nhìn thấy không có điều gì xảy ra cho anh. Không nên giận nó, chẳng thế thì nó cũng đã quá lo lắng rồi. Không được nói với ba rằng em đâm đầu vào đây đâu đấy nhé, Frank nói với em. Nếu anh không phản đối thì có lẽ ta chấm dứt cuộc đi chơi của chúng ta ở đây chăng? Linh Mục đề nghị. Ta cho rằng mấy bố con anh nên nghỉ ngơi và uống trà nóng ở nhà ta. cha khẽ véo đầu vào mũi meggy còn con, cô bạn trẻ ạ, con cũng nên tắm rửa cho sạch sẽ một chút. suốt ngày pet đi ở bên bà chị, đấy là một khổ hình thực sự. Fiona chưa bao giờ làm tình làm tội ông như thế. cần giúp bà lão khi bà ta cằn nhằn và cấu gắt giò dẫm đi trên bùn với đôi giày lụa của pháp. phải mỉm cười và nói câu gì với những người được bà ta ban cho một cách gật đầu kiêu kỳ. phải đứng cạnh bà ta khi bà ta trao giải cho người thắng cuộc đua chính giải thưởng của chilenbourne chiếc vòng đeo tay bằng ngọc bích muốn sao thì sao. đi không tài nào hiểu nổi vì lẽ gì mà đáng lẽ trao cúp phần thưởng cho tấm biển bằng vàng và một số tiền mặt lớn thì người ta lại biến tất cả số tiền thưởng thành vật trang sức lặt vặt của phụ nữ. Bản chất tài tử thuần túy của cuộc đua này hoàn toàn xa lạ với ông. Phải hiểu rằng những người chơi môn thể thao đua ngựa không cần thứ kim loại đáng khinh và có thể vung hết tiền thưởng giành được vì phụ nữ. Harry Hopton Có con ngựa thiến màu hồng tên là vua Edouard đoạt được chiếc vòng ngọc bích này, những năm trước nó cũng đã chiếm được những chiếc vòng khác bằng hồng ngọc, kim cương và sapphire, nhưng ông nói rằng ông không an tâm chừng nào chưa giành được đủ nửa tá. Ông có vợ và năm con gái. Mặc chiếc áo sơ mi hồ bột cổ côn, đi cảm thấy gò bó, ông vã mồ hôi với bộ com lê màu lam dày khít. Dạ dày quen với thịt cừu phải khó khăn mới chịu đựng nổi món ăn nguội lạ lẫm của Sydney bằng cua và động vật thân mềm Mà người ta đưa lên để dùng với sâm panh trong bữa ăn sáng long trọng Ông cảm thấy mình ngố vô cùng và chắc rằng bộ dạng của mình thộn lắm Bộ công lê tốt nhất của ông May chẳng ra gì và kiểu thì rõ ràng là cổ lỗ Khiến cho ông có vẻ hết sức quê mùa mà xung quanh ông toàn là những người lạ Tất cả những người chủ trại chăn nuôi ồn ào hăng hái này, những bà vợ kiêu kỳ phốt pháp của họ, những thiếu phụ trẻ cao lêu đêu, lắm lời, ở bản thân họ có cái gì sống ngựa. Tất cả lớp váng bề mặt của cái mà tờ tin tức địa phương mệnh danh là Svartogradia. Họ cố hết sức quên đi những ngày thuộc thế kỷ trước mà họ di cư sang nước Úc này và chiếm những vùng đất mênh mông mà sau đó khi thành lập liên bang và chế độ tự quản Chính quyền mặc nhiên thừa nhận quyền sở hữu của họ. Lớp người ăn trên ngồi chốc này khiến cho cả nước ghen tị và họ thành lập đảng chính trị của mình, gửi con cái mình đến học ở các trường quý tộc tại Sydney, tiếp đón hoàng thân Winsk. Một cách thân tình ở nhà họ khi ông ta sang thăm Úc. Còn Petty Cleary chỉ là một người bình thường, một người lao động. Ông không có cái gì chung với những người quý tộc thuộc địa này, họ khiến ông nhớ đến họ hàng nhà vợ và điều đó hết sức khó chịu cho ông. Buổi tối, trong phòng khách của charan khi ông gặp Frank, Maggie và chính chủ nhân bên cái bếp lò cháy sừng sực, cả ba đều bình tĩnh, hài lòng, dễ thấy ngay là họ đã qua một ngày thoải mái vui vẻ và ông bỗng bực tức, không có sự ủng hộ khó nhận ấy, những vững chắc của vợ, ông cảm thấy thiếu thốn nhiều lắm. Còn bà chị thì ông không thể chịu đựng nổi bà ta, cảm giác khó chịu đó có lẽ không giảm bớt chút nào so với thời thơ dại xa xưa ở Ireland. Đột nhiên, ông nhận thấy miếng cao dán trên Frank, bộ mặt sưng húp của cậu và ông mừng khôn xiết vì có cớ để bùng nổ. Bộ dạng mày như thế thì làm sao có thể vác mặt đến gặp mẹ được. Ông gào lên, sành mắt ra một chút là chứng nào tật ấy, ai lườm mày một cái là mày xông vào đánh nhau luôn. Charanf sửng sốt bật dậy, mở miệng toan nói để giàn hòa, dẹp đi cho yên chuyện, nhưng Frank đã đi trước. Con kiếm ra tiền bằng cách đó, cậu nói rất khẽ, trỏ vào miếng cao sán, hai mươi bảng trong có mấy phút. Bác Mary trả con với ba trong một tháng không được ngần ấy tiền. Hôm nay ở sạp của Jimmy Sackman con đã hạ ba võ sĩ có hạng và chịu trận được suốt một hiệp với một quán quân hạng nhẹ, và con đã kiếm được hai mươi bảng. Có lẽ theo ý ba thì con không nên làm việc đó, thế nhưng hôm nay tất thảy những người có mặt ở đó đều kính trọng con. Thắng được vài kẻ xả nua đã hết hơi sức trong một cuộc đấu ở cái xó hẻo lánh mà đã vênh vang à. Đã đến lúc phải trưởng thành lên. Frank, hiển nhiên là mày không cao lên thêm được nữa đâu, nhưng ít ra hãy vì mẹ mà tăng thêm lấy chút trí khôn nữa. Frank, tái nhợt đi, nó mới khiếp làm sao mặt hệt như màu xương trắng phếu vì phơi gió gội mưa lời lăng nhục cực kỳ tàn ác mà từ miệng ai nói xa từ miệng bố mình và không được ăn miếng trả miếng cậu ngạt thở cố kìm nén để khỏi dùng đến quả đấm họ không phải là những kẻ giả yếu bà ạ bà biết không kém gì con rằng jimmy charmant là người thế nào Chính Jimmy Shackman đã nói rằng Con sẽ thành một võ sĩ có hạng Ông ấy muốn tuyển con vào đội Và sẽ đích thân huấn luyện cho con Và sẽ còn trả tiền cho con nữa Có lẽ Con sẽ không cao thêm được nữa Nhưng sức lực thì con có đủ Con có thể đánh như tử bất cứ kẻ nào Kể cả ba nữa Con dê giả hôi thối ạ Petty hiểu rất rõ mấy tiếng cuối cùng Ám chỉ điều gì Và mặt ông cũng tái mét đi À mày dám nói láo Thế ông là gì Con vật xâm dục sao? Ông không thể để cho mẹ tôi yên được Ông không thể không bám giết lấy mẹ tôi à? ấy chớ, chớ nên thế Maggie gào lên charan như bấu móng tay vào vai con bé Ghi chặt nó vào mình đến nỗi làm nó đau Nước mắt chảy dòng dòng hai bên má nó Nó cố vùng ra mà không được Chớ nên thế, ba ơi Ôi, Frank, đừng làm thế Đừng mà Nó gào lên the thế Nhưng chỉ có Charanf nghe thấy nó, Frank và Petty đứng đối diện nhau, sự sợ hãi và thù địch cuối cùng đã tìm được lối thoát. Còn đề trước kia ngăn giữ họ, tình yêu chung đối với Fiona đã vỡ. Sự cạnh tranh ác liệt vì tình yêu đó đã bộc xa. Ta là chồng bà ấy và Chúa đã ban con cái cho chúng ta, Petty nói đã bình tĩnh hơn, gắng tự chủ. Ông là con chó sái bị ổi, ông vui sướng được nhảy bất cứ con chó cái nào. Còn mày giống hệt con chó giái bị ổi bố mày Dù tao không biết thằng ấy là ai Ơn chúa Tao không dính dáng gì đến chuyện ấy đi gào lên và im bặt Lại chúa lòng lành Sự điên khùng của ông dịu ngay tức khắc Ông rũ xuống có rúm lại như quả bóng hơi bị chọc thủng Hai tay tự bịt miệng mình Dường như ông ta sẵn sàng dứt đứt cái lưỡi mình đã buộc ra những lời không được nói ra Tao không định nói thế Không phải thế Không phải thế Khi đi vừa buột ra những lời tai hại cha đã buông Maggie và nhảy sổ vào Frank Cha bẻ quặt tay phải của Frank ra phía sau Tay trái cha ghi lấy cổ Frank đến nỗi cậu ta suýt ngạt thở Cha rất khỏe, tay cha giữ cứng như thép Frank thử vùng ra rồi thôi không chống cự nữa Lắc đầu chịu phép Maggie sụp xuống sàn rồi cứ quỷ như thế Nước mắt chan hòa không biết làm thế nào Đành chỉ hết nhìn bố lại nhìn anh với vẻ van vỉ tuyệt vọng. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nó cảm thấy sẽ mất một trong hai người. Đấy chính là điều ông muốn nói. Frank thốt lên bằng giọng khàn khàn. Chắc chắn là trước nay tôi vẫn biết điều đó. Chắc chắn là tôi biết. Cậu cố quay đầu về phía Linh Mục. Buông tôi ra, Charanf. Tôi sẽ không đụng đến ông ta. Thề có Chúa, tôi sẽ không động đến. Hề có chúa ư cầu cho các người bị chúa nguyền rủa suốt đời cả hai bố con charan gào lên cha là người duy nhất mà lúc này cơn giận đang sôi sục nếu các người làm cho con bé sống không nổi thì ta sẽ giết chết các người ta sẽ để cho nó ở đây cho nó nghe thấy hết vì ta sợ rằng nếu ta đưa nó đi thì trong lúc đó các người sẽ giết lẫn nhau còn hơn ta ngăn cản các người là nhầm những kẻ đầu không có óc chỉ nghĩ đến mình thôi thôi được tôi sẽ đi frank nói bằng giọng tẻ nhạt không còn là giọng của mình nữa. Tôi sẽ vào đội của Jimmy Shackman và không bao giờ trở lại nữa. Con phải về, Betty nói lý nhí. Ta sẽ nói gì với mẹ con được? Đối với mẹ con, con đáng quý hơn tất cả chúng ta gộp lại. Suốt đời mẹ con sẽ không tha thứ cho ta. Hãy nói với mẹ rằng tôi gia nhập đội của Jimmy Shackman vì tôi muốn đạt được một điều gì. Đấy hoàn toàn là sự thật. Điều ta nói ban nãy không đúng đâu, Frank ạ. Cặp mắt đen của Frank lóe lên đầy khinh miệt. Cặp mắt xa lạ lạc loài trong gia đình này. Nó làm cha Ranf biết học thuyết măng đen và cho rằng ngay cả mắt xám của Fiona cũng không sao giải thích được điều đó. Frank lấy áo măng tô và mũ. Thế là rõ, đây là sự thật. Chắc là trước nay tôi vẫn biết điều đó. Tôi nhớ lại, mẹ tôi chơi cổ đàn clavecin. Của mình trong căn buồng mà cả đời ông không có nổi căn buồng như thế Tôi cảm thấy trước đó không hề có ông Tôi có trước ông Trước hết Mẹ là của tôi Cậu cười không thành tiếng Kỳ quặc Bao nhiêu năm tôi nguyền rủa ông Tôi nghĩ rằng ông lôi mẹ tôi xuống đầm lầy Nhưng hóa ra tất cả là vì tôi Vì tôi Trong việc này không ai có lỗi cả Frank ạ Không một ai hết Linh mục kêu lên và nắm lấy vai cậu Không làm sao biết được những con đường của Chúa nên hiểu điều đó. Frank hất tay cha xa và bằng bước chân nhẹ nhàng êm du của mình, bước chân của con thú nguy hiểm đang lén tới. Cậu đi về phía lối xa. Đúng, gã trai này là một võ sĩ bẩm sinh, một ý nghĩ thoáng hiện trong óc Charanf, bộ óc lạnh lùng của đấng hồng y bẩm sinh. Không sao biết được những con đường của Chúa, Frank ở, ngưỡng cửa nhại lại. Khi ông sắm vai đứng chăm sóc phần hồn cho con chiên Ông chỉ là con vẹt The Picasso đáng kính ạ Cầu chúa ban phước cho ông Tôi nói thế này này Trong tất cả chúng ta ở đây Ông là người duy nhất không mảy may biết rằng Thực ra ông là cái gì đi mặt cắt không còn hột máu Ngồi trên ghế Đôi mắt hoảng sợ không rời khỏi Maggie Còn nó quỳ gối Co súng bên bếp lò Vẫn khóc suốt và lắc lư từ phía sau ra phía trước Ông đứng lên, toàn bước về phía nó, nhưng Charand xô mạnh vào ngực ông. "Để mặc nó, ông đã gây bao nhiêu tai họa, hãy lấy whisky trong tủ bếp phê vào uống đi. Đừng đi khỏi đây, tôi đưa con bé đi nằm rồi tôi sẽ trở lại đây, ta sẽ nói chuyện. Có nghe thấy tôi nói gì không?" "Trình cha, con sẽ không rời khỏi đây, cha đưa nó vào giường đi." Ở trên gác, trong căn buồng ngủ xinh xắn màu ve sáng, Charand cởi áo dài và sơ mi cho con bé, đặt nó ngồi trên mép giường để tháo dây và bít tất cho nó. Chiếc áo ngủ đêm do Annie chu đáo sắp sẵn nằm trên cái gối. Chà mặc chui qua đầu cho nó, nhẹ nhẹ kéo xuống đến gót, rồi cởi quần lót cho nó. Suốt thời gian đó, cha cứ nói linh tinh về những chuyện không đâu, nào là cúc không chịu tuột ra, nào là dây giày cứ thắt nút lại, nào là những giải băng không chịu để cho gỡ ra khỏi bím tóc. Không hiểu Meggy có nghe thấy những câu bông lơn vớ vẩn ấy không? Mắt đờ đẫn, nó buồn sầu nhìn đi đâu không rõ qua phía trên vai cha. Đôi mắt ấy chứa đựng câu chuyện không lời về những bi kịch quá sớm. Những đau khổ không trẻ con chút nào và nỗi đau xót quá nặng nề với tuổi của nó. Nào, bây giờ thì nằm xuống, con yêu quý của cha, và cố ngủ đi. Lát nữa ta sẽ trở lại với con, đừng lo gì hết, nghe không? Khi ấy ta sẽ nói với nhau mọi chuyện. Nó thế nào ạ? Petty hỏi khi cha trở lại phòng khách. Linh Mục lấy cái chai trên tủ buffet và rót cho mình nửa cốc whisky. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết nữa. Có chúa chứng giám, Petty ạ. Tôi muốn hiểu, đối với người Ireland thì cái gì là tai họa tệ hại nhất? Thói ham mê uống rượu hay tính tình dồ dại? Không, không cần mất công trả lời, vẫn là cái tính nết ấy. Cố nhiên điều đó là sự thật. Tôi biết nó không phải là con ông Tôi hiểu điều đó ngay từ lúc thoạt gặp Vậy là cha nhận thấy hết ư? Nhận thấy nhiều điều Tuy nhiên chỉ cần một óc quan sát hết sức bình thường Là đủ để nhìn thấy trong các giáo dân của tôi Ai đang lo lắng hay đau khổ Khi tôi nhìn thấy như thế Thì nhiệm vụ của tôi là phải giúp đỡ hết sức mình trình cha Ở Jilinbo Mọi người đều rất yêu mến cha Chắc chắn đấy là nhờ hình dáng bên ngoài của tôi. Linh Mục muốn nói điều đó bằng một giọng hờ hững, nhưng trái với ý muốn của ông, lời nói của ông lộ vẻ cay đắng. Cha tưởng thế ư? Không, trình cha, con không đồng ý. Chúng con yêu cha vì cha là một đấng chăn chiên tốt. Này thôi, dù sao thì rõ ràng là tôi đã bị chìm ngập trong những chuyện dày già của gia đình ông. Cha nói không phải không có phần bối rối. Vì vậy, hãy bộc bạch hết những gì chứa chất trong lòng ông đi, ông bạn đi nhìn chầm chằm vào những khúc củi cháy rực Ông hối hận, khổ sở, đứng ngồi không yên Và trong khi Linh Mục đưa Mackie đi nằm Ông đốt lên trong lò cả một đống lửa Cái cốc rỗng không cứ nhảy lên trong bàn tay run run của ông charan đứng lên lấy chai rượu và rót thêm whisky cho ông đi uống thêm một cách thèm thuồng Thở dài, lau mặt Trước đó ông không nhận thấy nước mắt chảy ròng ròng trên má Chính con cũng không biết ai là bố của Frank Còn với Fiona quen nhau là sau này Họ hàng bà ấy ở New Zealand Có thể nói là những người danh giá nhất Ở sau Aspecton, trên đảo Nam Bố bảo ấy có một điển trang cực lớn Ở đấy có cả cừu, cả lúa mì Tiền bạc của họ nhiều không kể xiết Còn Fia là con gái duy nhất của ông ta Con hiểu rằng ông ta đã chủ tính trước cả cuộc đời của con gái ông. Cô sẽ sang anh, sẽ được xa mắt ở chốn triều đình. Người ta sẽ tìm cho cô tấm chồng xứng đáng. Đương nhiên là ở nhà cô ta không mó tay vào việc gì. Họ có đủ hết. Cả hầu phòng, cả quản gia, cả ngựa xe. Họ sống như những đại quan. Trong nhà ấy, con làm thợ phụ, ở nhà làm bơ. Đôi khi con nhìn thấy từ xa, Fia đi dạo chơi với một thằng bé chừng 11 tuổi rưỡi. Thế rồi có một lần Đích thân James Armstrong đến tìm con Con gái ta làm nhục gia đình Ông ấy nói Không chồng mà có con Hồi ấy vụ này cố nhiên được dập đi Gia đình muốn đưa cô ta đi thật xa Nhưng bà không cho Bà dứt khoát không nghe Chẳng làm cách nào được Đành phải để cô ta ở nhà Tuy thật là bất tiện Còn bây giờ James nói với con Người bà ấy sắp qua đời Và sau khi bà cụ mất Thì nhất định Họ sẽ tự giải thoát khỏi cô gái và đứa con cô ta. Nếu con lấy cô ta và hứa đưa cô ta đi khỏi đảo Nam thì họ sẽ cho vợ chồng con tiền đi đường và thêm 500 bảng nữa. Chỉnh cha, đối với con, 500 bảng là cả một tài sản và con đã chán cảnh sống lẻ loi. Phải cái tính con vẫn hay cả thẹn, nhét gái. Lần này con nghĩ rằng như thế có lẽ cũng hay đấy. Còn về đứa trẻ thì con hoàn toàn không phản đối. Người bà nghe phong thanh về chuyện ấy và mặc dù đã yếu mệt lắm, bà cụ cho người tìm con. Con xin cam đoan rằng trước kia bà ta đúng là mụ phù thủy tai quái, nhưng đích thực là một phu nhân quý tộc. Bà ta kể với con đôi chút về Fiona, nhưng không hé lộ nửa lời về việc ai là cha đứa bé và con cũng không muốn hỏi. Thế rồi bà ta bắt con hứa rằng con sẽ không xử tệ với Fiona. Bà ta hiểu, hết bà ta chết, là họ sẽ tống cổ ngay con gái họ ra khỏi nhà. Vì thế bà ta đã gợi ý với James là hãy tìm cho cô ta một tấm chồng. Lúc ấy, con thương bà lão, bà ta quý Fia nhất trần đời. Chỉnh cha, cha tin hay không tùy cha, chứ mãi đến ngày chúng con làm lễ cưới, con mới nói với Fia lời đầu tiên. Tôi tin chứ, Tram thì thầm. Ông nhìn cái cốc của mình, uống một hơi hết chỗ whisky đưa tay với cái chai và lại rót đầy hai cốc. Như vậy là ông đã lấy một phụ nữ quý tộc dòng dõi cao hơn ông nhiều, Petty ạ. Dạ, đúng thế. Lúc đầu con sợ cô ấy chết khiếp đi được. Hồi đó cô ấy đẹp tuyệt trần, chê ạ và rất đỗi là xa lạ. Không biết nói vậy có đúng không? Làm thế nào giải thích rõ được điều đó? Dường như cô ấy không có ở đây, tuồng như tất cả mọi việc ấy xảy ra không phải với cô ấy mà với người nào khác ngay bây giờ bà ấy cũng vẫn đẹp Betty ạ gerald nói một cách mềm mỏng cứ nhìn mcguy là tôi biết mẹ nó như thế nào khi chưa về già cô ấy sống vất vả thưa cha nhưng tại sao cô ấy không cự tuyệt con ở với con ít xa cô ấy cũng có chốn nương thân không ai có thể nhạo báng cô ấy suốt hai năm trời con thu góp can đảm rồi mới rồi mới dám thực sự trở thành chồng cô ấy và con phải dạy nhà con đủ mọi thứ Nấu nướng, quét nhà, sạch là Cô ấy chẳng biết làm gì cả Và trong ngần ấy năm Chúng con làm bạn với nhau Chỉnh cha, không một lần nào bà ấy kêu ca Cũng không lần nào cười Không lần nào khóc Chỉ trong những phút hết sức thầm kín Khi vợ chồng gần gũi nhau Mới thấy rằng Fia không phải là không có cảm giác Nhưng ngay cả lúc ấy Nhà con cũng không nói gì hết Con vẫn hy vọng rằng Có lẽ rồi bà ấy sẽ mở miệng Và đồng thời con cũng không muốn nhà con kể lệ Không hiểu sao, con vẫn sợ ngộ nhỡ bà ấy sẽ nói tên người ấy ra. Không, không, con không bảo rằng bà ấy đối xử không tốt với con hay với bọn trẻ. Nhưng con hết lòng yêu nhà con và con cho rằng nhà con cũng không thể không có tình cảm gì kia khác. Chỉ riêng đối với Frank, con vẫn biết rằng nhà con yêu Frank hơn tất cả chúng con gộp lại. Chắc là bà ấy yêu bố nó. Xong con không biết tí gì về ông ta cả Ông ta là ai Tại sao bà ấy không thể lấy ông ta Charanf ủ rũ Và chớp mắt liên hồi Nhìn đôi tay mình Ôi pet đi Cuộc sống là một cực hình ghê gớm Ơn chúa, tôi chỉ có đủ can đảm Đi men bên dìa cuộc sống đi loạng choạng đứng lên Vậy là con đã làm những điều Xại dột phải không thưa cha Con đã đuổi Frank đi Bây giờ thì suốt đời Fia sẽ không tha thứ cho con Ông không thể nói chuyện này với bà ấy được Không, ông không được kể lại với bà ấy bất kể thế nào Chỉ cần bảo với bà ấy rằng Frank đi theo võ sĩ, thế là đủ Bà ấy biết tính nó nóng này như thế nào Bà ấy sẽ tin ông Con không thể nói dối nhà con Betty khiếp sợ Cần phải thế, Betty ạ. Bà ấy đau khổ và bị dằn vặt Còn quá ít hay sao? Đừng chút lên bà ấy thêm một nỗi đau xót nữa. Nhưng Linh Mục thẩm nghĩ, biết đâu đấy, có thể tình yêu trước nay dành cho Frank, thì bây giờ rút cục bà ấy sẽ tặng cho ông, cho ông và con bé ở trên kia. Trình cha, cha nghĩ như vậy thực ư. Đúng thế, chuyện xảy ra hôm nay không một ai nữa được biết. Còn Maggie thì sao ạ? Nó nghe thấy hết cơ mà. Về Maggie thì đừng lo, tôi sẽ liệu. Tôi cho rằng nó không hiểu hết. Nó chỉ biết rằng ông với Frank cãi cọ nhau Tôi sẽ giảng giải cho nó Frank đã đi rồi Nói với mẹ về vụ cãi cọ giữa hai bố con ông Chỉ càng làm cho mẹ nó buồn phiền hơn Và lại tôi có cảm giác rằng Hoàn toàn không phải chuyện gì Maggie cũng thổ lộ với mẹ Cha đứng lên Đi ngủ đi, Betty Đừng quên rằng ngày mai Ông vẫn phải bình thường Như mọi khi Và phải hoàn toàn theo sự sai khiến của Mary Maggie vẫn chưa ngủ, nó nằm, mắt mở to, ngọn đèn đêm ở đầu giường tỏa sáng lờ mờ xuống người nó. Charanf ngồi xuống bên cạnh và nhận thấy tóc nó vẫn tết bím. Cha cẩn thận cởi từng giải băng xanh sẫm và thận trọng tẽ ra từng sẻ tóc, cho đến khi tóc nó phủ kín mặt gối như một lớp vàng chảy gợn sóng. Frank đi rồi, Maggie ạ, cha nói. Trình cha, con biết. Thế con có biết tại sao không, hả con? Anh ấy cãi nhau với ba. Bây giờ con sẽ làm thế nào? Con sẽ đi theo Frank. Anh ấy cần con. Con không thể đi được. Maggie bé bỏng của ta ạ. Không, con đi được. Hôm nay con muốn tìm anh ấy. Khổ cái chân con không đi nổi. Với lại, con không thích trời tối. Sáng ra, con sẽ đi tìm anh ấy. Không, Maggie ạ. Thế không được. Con nên hiểu. Frank cần thu xếp cuộc sống theo ý mình. Đã đến lúc anh ấy cần xa đi. Ta biết con không muốn như thế, nhưng đã từ lâu anh ấy muốn rời khỏi nhà, không thể chỉ nghĩ về bản thân mình, phải để cho anh con sống theo ý riêng. Charanf cho rằng bằng cách lặp đi lặp lại vẫn một điều, cha sẽ khơi gợi cho nó ý nghĩ ấy. Khi ta trở thành người lớn, thì đó là quyền của ta và là mong muốn tự nhiên của ta, được biết một cuộc sống khác, ra khỏi những bức tường nhà mẹ cha mà Frank đã là người lớn. Đã đến lúc anh ấy kiếm nhà riêng, có vợ, lập gia đình riêng, Con hiểu chứ, Maggie? Frank với ba con cãi nhau là vì Frank nhất quyết muốn đi. Tuyệt nhiên không phải vì hai người không yêu nhau. Rất nhiều người trẻ tuổi bỏ nhà ra đi chính bằng cách ấy. Đối với họ, đấy dường như là cái cớ. Với Frank cuộc cãi cọ ấy chỉ là cái cớ để làm như vậy vì anh ấy muốn như thế từ lâu lắm rồi. Đây là cái cớ để bỏ nhà ra đi. Con hiểu chứ, Maggie của ta? Con bé nhìn thẳng vào mặt cha Mắt nó hết sức mệt mỏi, hết sức đau khổ, không trẻ con chút nào. Con biết, nó nói, con biết. Frank muốn đi khi con còn bé lắm, nhưng không thoát được. Ba con lôi anh ấy về và bắt anh ấy phải ở lại nhà. Nhưng lần này thì ba con sẽ không đưa Frank trở lại, vì bây giờ ba con không còn bắt anh ấy ở nhà được nữa. Frank đã đi hẳn, ạ. anh ấy sẽ không trở lại nữa. Thế con sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa ư? Ta không biết. Cha Ranf thú nhận thành thực, ta sẽ rất vui lòng nếu có thể trả lời con rằng tất nhiên rồi con sẽ gặp. Nhưng không ai có thể đoán trước tương lai, Meggy ạ, ngay cả Linh Mục. Cha nghỉ lấy hơi, đừng nói với mẹ con rằng hai người cãi nhau. Meggy, con nghe thấy chứ, điều đó sẽ làm cho mẹ con buồn phiền lắm lắm. Và mẹ con không được khỏe. Bởi vì chúng con sắp có thêm một em bé nữa phải không? Thế con biết gì về chuyện ấy? Mẹ con thích mọc trồi ra trẻ con. Mẹ con mọc trồi ra nhiều đứa Tất cả các con của mẹ đều rất dễ thương Thưa cha Ngay cả khi mẹ không khỏe Con cũng sẽ mọc ra một đứa như Hen Khi đó vắng Frank Con sẽ không buồn lắm nữa Phải không ạ? Sinh sản đơn tính charan thốt lên Chúc con thành công Maggie Nhưng ngộ nhỡ con không thể mọc ra trẻ con thì sao? Thì con vẫn có Hen Maggie vừa lầm bẩm trong cơn buồn ngủ Vừa cuộn mình thu lưu lại rồi nó hỏi trình cha rồi cha cũng sẽ đi chứ cha cũng đi chứ rồi đến một lúc nào đó ta cũng sẽ đi mấy kia ạ nhưng chắc là cũng không nhanh lắm đâu vì thế con đừng lo lòng ta cảm thấy rằng ta bị vướng mắc ở Shinli này một thời gian lâu rất lâu linh mục nói và mắt ông lộ vẻ chua xót